Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chiều tà, ánh nắng nhạt nhòa của mặt trời lặng lẽ rơi vào những dòng sông nhỏ và những thửa ruộng còn sót lại của sớm nhỏ. Những ngôi nhà lá củ kỷ nằm lâu dần. Trong bóng tối từng chút một, tiếng gió nhẹ nhẹ thổi lên những chiếc lá cùa xéo rắc rơi bên lề đường nhỏ. Những người dân từ ruộng trở về bước chân mệt mỏi trên con đường đất gồ ghị. Bầu trời đỏ rực từng phần tạo nên bức tranh thôn quê mộc mạc. Bà Trinh tay cầm cái rọ, đương bằng tre, chậm chậm đi về phía ngôi nhà lá nhỏ cạnh con sông. Bà vừa tự ruộng về trên người con dính đầy buồn non. Sáng sớm, Bà đã đi ra dặm lúa, đến giờ vẫn còn chưa cơm nước, nên đói đến hoa cả mắt. Bà đi lấy cái nồi rồi đem hết chỗ gào còn sót lại, vo thật sạch, đổ nước rồi bắt lên bếp. Trong khi đợi cơm chín thì bà đi làm cá, hôm nay bà bắt được một con cá lốc to, định bụng nấu một nồi canh, rồi kho thêm một chảo kho quẹt. Năm nay bà Trinh đã hơn 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, làn da cũng nhăn nhiều đầy vết đồi mồi. Bà là người phụ nữ bất hạnh, chồng bà mất sớm, khi bà còn trẻ. Chồng mất cũng chẳng để lại gì. Nhà lại nghèo, một thân một mình phải lo cho hai đứa con còn bé xíu. Bà Trinh có hai người con, một đứa con gái đã lấy chồng và một thằng con trai. Cứ nghĩ đến tuổi xế chiều khi con gái đã lớn khôn, bà có thể hưởng phước được. Nhưng số bà mệnh khổ, con gái lấy chồng xa nên ít khi về nhà, còn con trai bà thì lại nghiện rượu. Má, má nấu cơm chưa? Tùng từ bên ngoài trở về, trên người vẫn còn mùi rượu, anh bước vào trong nhà rồi gọi lớn một tiếng. Bà Trinh đi vào nhìn con trai, chán nản thở dài. Này lại đi uống rượu, ở nhà ông Tư Thành hả con? Bà Trinh nói với chồng mệt mỏi. Tùng biết bà Trinh đi làm từ sáng sớm nên bước vội vào bếp dành lấy cái sổ cá nói. Đâu có, tôi đi ra ngoài đường làng chở gạo cho người ta. Má ra ngoài đi, để đó tôi làm cho. Má nấu đồ ăn mặn gần chết, ai mặn cho nổi. Tùng nói xong cũng không đợi bà Trinh phản hồi đã tự mình nấu canh. Bà Trinh đi ra ngoài, cái chóng ngồi nghỉ. Bà biết cái thằng con này khẩu xà tâm Phật. Thấy bà mệt mỏi, nên mới dành làm việc thôi. Tùng vốn là người rất chăm chỉ, lại chịu khó làm ăn. Chỉ là năm đó gặp biến cố, nên giờ anh mới nghiện rượu. Nhớ tới chuyện xưa bà trên buồn buồn, trên gương mặt già nua, càng thêm hiu quạnh. Cái lò củi bốc lên nghi ngút khói, phụ khắp gian bếp nhỏ. Tùng ho mấy tiếng rồi nhanh tay châm lửa. Anh bác một cái nồi nước lên bếp. Nhà chỉ có hai má con, nên anh chỉ đổ lưng lưỡng nước. Còn cá lóc được mần sạch sẽ, khứa làm bốn khúc. Đầu với đuôi thì mang đi nấu canh rau ngót. Còn hai khúc giữa thì đem kho quẹt. Bà Trinh ngồi một lát Thì Tùng cũng nấu cơm xong Anh bưng ra cái bàn gỗ cũ kỹ Từ thời xưa lắc xưa lơ Dọn ra thêm hai cái chén Một cái còn nguyên Một cái thì bị mẻ miệng Hai má con đúng là nhà nghèo nhất cái làng này Đồ trong nhà không cũ thì cũng hư Chẳng trách nằm đó Anh bị người ta bỏ rơi Ăn cơm đi má Tùng gọi lớn khi thấy bà Trinh Vẫn ngồi thờ thận ở đó Bà Trinh ho Khan mấy tiếng Ngồi xuống cái ghế bắt đầu ăn cơm Tùng nấu ăn rất khéo Món nào cũng vừa miệng Canh nóng hổi chan với cơm Quẹt miếng kho quẹt mặn mặn Ngon không thể tả Bà Trinh đang đói Nên ăn hết hai chén cơm đậy Nè mắc cất chỗ tiền này Để dành mua thứ gì thì mua Tùng mang ra một ít tiền đưa cho bà Trinh Bà ngạc nhiên ngẩn đầu lên Tiền này ở đâu vậy con Thì hôm nay tôi ra ngoài Chở gạo cho người ta Tiền này là tiền công. Má yên tâm đi, tôi không ăn cắp gì đâu. Tùng bới tên bát cơm khác, vừa lùa cơm vào miệng vừa trả lời. Bà Trinh đương nhiên biết con trai mình không phải người xấu. Bà chỉ là không nỡ lấy tiền của Tùng. Anh dù nghiện rượu nhưng vẫn chịu có thường ngày đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Bà Trinh nghĩ bụng cất chỗ tiền này tiết kiệm một thời gian để có tiền cho anh cưới vợ. Tùng nhìn má như hiểu ý. Anh cuối đầu dùng dòng điệu chán nản, mà nói, Má lấy mua gì thì mua đi, má có cất, cũng không đủ cưới vợ cho tôi đâu. Nhưng... Bà Trinh ngập ngừng, dẫu thế nào thì ít ra, cũng phải lấy vợ sinh con. Nếu không sau này bà mất rùi, thằng con trai biết sống làm sao. Nhưng gì gì nữa, nhà đã nghèo đến nỗi không có gạo ăn, cưới vợ về để cho người ta chịu khổ cùng mình sao? Tùng cắt ngang lời bà Trinh nói một mạch. Tùng vốn thương một người con gái tinh hơn. Hai nhà đều có gia cảnh nghèo khó nên cũng xem là môn đang hộ đối. Bà Trinh cũng đã sang nhà bên kia dặm ngõ. Hai bên đã đồng ý cho ngày lành tháng tốt chỉ đợi làm lễ cưới rồi rước con dâu về. Ai có ngờ đâu bên kia đột nhiên đổi ý chê nhà họ nghèo quá trùi hủy hôn trả lại sinh lễ. Lúc đó Tùng giận lắm. Định sang nói lý, nhưng bị bà Trinh ngăn lại, rồi tự bà sang kia hỏi rõ ý người ta. Cha mẹ Hân ngầm mừ, rồi qua loa trả lời cho có lệ. Bà Trinh ít nhiều cũng đón được ý trong lòng họ. Thời gian sau thì Hân cũng lấy chồng. Nghe người trong sống nói nhà chồng hơn có điều kiện lắm. Hôm đám cưới, người ta mang theo vô số vàng bạc, lóa hết cả mắt. Mấy người quanh đó suýt xòa bàn tán Có người ác miệng còn nói mây mà hơn không lấy cái thằng nghèo rách mùng tơi là Tùng. Má biết rồi. Con nhớ con hơn hả Tùng? Bà Trinh nhìn con trai trùi hỏi với chiếc giọng rậu rỉ. Thấy con trai buồn bà xót xa. như dù khuyên vũ cỡ nào anh vẫn vậy. Đâu có nhớ chị má người ta bây giờ là dâu nhà giàu rồi. Tùng cười cười dĩu cợt. Hai người tương nhau mấy năm vậy mà anh vẫn bị người ta lạnh lùng bỏ rơi. Ngày đám cưới hơn, anh có đến tận mắt chứng kiến, cô làm lễ, rồi theo chồng. Anh buồn tới mức không còn tâm trí để làm ăn, chỉ biết uống rượu để giải sầu. Chỉ trong một tháng mà trở thành tên sâu rượu luôn. Bà Trinh không nói nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Ăn cơm nước xong thì tùng dọn dẹp, anh nhanh nhẹn nên chỉ một lúc chén bát đã được rửa sạch sẽ, quần áo cũng được giặt xong. Quay ra thì thấy bà Trinh đã mệt mỏi ngủ tiếp đi. Tuổi của bà đáng ra phải hưởng phước Có con trai còn giàu báo hiếu Ở nhà ẩm cháu Vậy mà bà vẫn phải ra ngoài làm luồng vớt vả Suốt ngày ở ngoài ruộng Chịu nắng chịu gió Tùng thương bà Trinh lắm Anh có nhờ người dọ la Đi kiếm việc làm Chắc phải một thời gian nữa thì mới có tin Trời dần về khuya Mũi cũng nhiều hơn Đám mũi vo ve Kêu inh nổi Tùng cẩn thận dăng mùng cho bà Trinh xong Thì ra ngoài uống rượu Ngồi cái ghế phía sau nhà Anh nhìn ra cái ao trước mặt Mặt nước yên ả Chốc chốc nổi lên vài gần sóng Cũng đã hai năm rồi Kể từ cái ngày anh bị phản bội Anh cứ sống lầy lắc qua ngày Anh thì cũng chẳng sao Chỉ là tội cho người mẹ già của anh lắm Ngày trước má sống tặng tiền Cũng chỉ dành dụm được chút tiền cưới vợ cho anh Vì từ hôm xong Thì bà bệnh nặng Chỗ tiền đó cũng đổ vào Để lo thuốc thang cho bà Giờ trong nhà ngoài mảnh đất nhỏ Và một căn nhà lá hộp hẹp ra Thì chẳng có gì cả Sống đủ ăn đủ mặt Đã là may mắn Nên anh trong mong gì chuyện vợ con Chợ buổi sáng ngập tràn náo nhiệt Những người bán hàng đã bắt đầu Một ngày làm việc mới Trèn chút nhau trong công gian hẹp Của con đường nhỏ Các gian hàng dù nhỏ hẹp Lại được trang trí tùy tắn Bằng đủ loài hoàng hóa Mùi hương của rau củ trái cây Các loại thực phẩm tươi sống hòa quyền với nhau. Tùng bước qua khu vực của nhà bà Sáu. Nơi đây ở phía cửa sạp hàng, bà Sáu đã đặt một cái bàn nhỏ, sắp đầy hàng hóa. Trên mặt bàn các sản phẩm gia dụng được xếp một cách gọn gàng như không kém phần phong phú. Những có đường trắng tinh, chai nước mắm xanh nhạt, các loại gia vị với đủ kích cỡ và hình dạng. Bà Sáu ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ cũ, đôi tay toàn toát xếp lại hàng hóa, thỉnh thoảng dừng lại để trò chuyện với khách hàng hoặc những người bán hàng xung quanh. Xung quanh nhà bà những người phụ nữ khác tửm năm tửm ba ríu rít nói chuyện, kể cho nhau nghe những sự việc xảy ra trong sống nhỏ, khiến cho không khí càng thêm phần rộn rã. Bà Sáu ngẩn đầu lên, liền bắt cặp Tùng trong bộ quần áo cũ kỹ quen mắt. Bà hắn chồng nhìn anh với ánh mắt không mấy hoàng nghìn. Lấy cho con chai rượu gạo, loại nửa lít đấy. Tùng nhận ra ánh mắt của bà Sáu, anh cười như không. Theo thói quen, thường ngày mua một chai rượu. Hôm nay con bán tiếu, đi chỗ khác mua đi. Bà Sáu liếc mắt, cúi đầu tiếp tục bày hàng hóa. Lúc này bên cạnh có khách đi tới, bà Sáu niềm nở chào hỏi. Thái độ khác hoàn toàn so với cách bà đối xử với Tùng. Người khách nọ mua một ký đường cắt trắng và một chai nước mắm. Khi trả tiền hình như không đủ, bà Sáu cười tươi rối, miệng liên tục nói. Có gì đâu, lần sau đến mua thì trả sau cũng được, chị đừng có ngại. Bà Sáu là một người có miệng lưỡi, nói chuyện lại khéo léo. Chỉ dăm ba câu đã chọc người khách nọ vui vẻ mà mua thêm mấy món đồ ở tiệm của bà. Cũng nhờ cái tài ăn nói nên tiệm của bà Sáu đắt khách nhất trong khu chợ này. Lần sau lại tới nhé Bà xấu vậy vậy tây Tiếng người khách nọ xong vẫn chưa thấy Tùng có ý định rời khỏi. Bà ta không vui. Định lên tiếng đuổi người đi. Hôm nay con mua mặt. Trả tiền luôn tiền cũ. Tùng lấy trồng túi ra. Cẩn thận đếm tường tờ một. Sau đó đặt lên sạp hàng trước khi bà xấu kịp vàng nạn. Tiền ở đâu mà mày mua thế? Bà ta nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Nhanh chóng cầm tiền lên để kiểm tra Đúng mấy số tiền mà anh đã thiếu Lúc này mặt bà ta mới giảng ra Khẽ hắn giọng Tiền này là chính đáng Không ăn cắp ăn trộm đâu Tùng đáp Có lẽ ý thức được bản thân lỡ lời Bà Sáu quay vào phía trong lấy rượu cho anh kệ rượu được đặt ở phía trong Trên kề có mấy loại rượu Từ cao cấp đến rẻ tiền đều có Mỗi loại đều có hương vị khác nhau Tùng chỉ lấy loại rẻ tiền nhất Lần sau lại tới ủng hộ Bà Sáu lúc này mới nhỏ nhẹ thay đổi thái độ Một cách chóng mặt Tuy không mưa Tùng nhưng anh cũng là một cách quen Số lần đến mua rượu nhiều vô kể Tùng lấy chai rượu Không trả lời Anh thừa biết lần sau trong miệng bà ta Ý chỉ khi nào có tiền thì tới Anh cúi đầu quay lưng chầm chầm Đi về phía chợ rau Anh còn phải mua thêm một ít thức ăn về nhà Bà Sáu nhìn theo bóng lưng Người đàn ông khẽ rời đi Khẽ hư lên một tiếng, lầm bầm với giọng điệu khinh thường. Nghèo mà bày đặt sang chảnh. Lời nói của bà xấu hiển hiện đều lọt vào tay Tùng. Anh siết chặt chai rượu trên tay, đi thẳng về phía trước. Người đang ông bị đối xử bất công, vẫn không hề có ý định phản kháng, cũng không có ý muốn làm hùm làm hổ với ai. Tùng cứ chịu đựng, ngày qua ngày sống một cách hèn mọn. Thằng Tèo vừa ra chợ liền thấy người nó rụng bái. Nó thích Tùng lắm, vì anh lúc nào cũng im im, nhưng lại rất mạnh mẽ. Quan trọng là anh có thể thần thiết với ông ngoại nó. cái người mà nó thấy khó ưa, lại hung dữ. Thằng Tèo hớn hở rồi nhanh toan thoát, như một con sóc nhảy chân sáo đến chỗ Tùng đang đứng. Vỗ vai anh một cái thật mạnh. Anh Tùng! Tùng đang tập trung lừa rau nên không để ý. Vì sự xuất hiện thình lình của nó làm giật mình, Xém chút làm rơi bó rau xuống đất May mà lẹ mắt Nếu không đã bị bà năm bán rau chuỗi một trận Anh xoay người nhìn qua Thấy thằng Tèo liền nhíu mày Chẳng buồn mở miệng Sau này anh đi chợ thế Bà hai đâu rồi Thằng Tèo đã quá quên cái tính cọc cằn này của anh Nên nó không chấp Ngược lại nó thấy ngầu ơi là ngầu Bà hai mà nó nhắc đến là má của Tùng Má đi thăm ruộng rồi Mà nay rời mọc đằng tay hay gì Mẹ Mà mày ra chợ sớm thế tiểu. Tung trả lời khi đưa bó rau cho bà Năm tính tiền. Tăng Tiêu là cháu ngoại chú Tư Thành, cha mẹ nó đi làm ăn xa nên gửi nó cho ông chăm sóc. Nó ở với chú Tư Thành từ hồi còn nhỏ xíu, tính tình hoạt bát, hiếu động, nhưng có lúc lại rất phiền vì nó nói chuyện nhiều vô cùng. Chú Tư Thành cũng phải nhiều lần bó tay với mấy câu hỏi vô tư của nó. Tăng Tiêu cười khì một tiếng Những đôi chân mày trông cực kỳ đắc ý. nó giờ mới con cá trên tay, ngang tầm mắt Tùng rồi qua. Em ra bán cá, hôm qua cắm câu được mấy con cá lóc bự, nên ông ngoại kêu mang cho Hiệp ở cuối chợ để bán. Mùa này mà cắm được con cá bự cá này là phải dân sành nghị đấy. Tùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thấy con cá trên tay nó đang vùng vẫy một cách yếu ớt. Trên thân và vậy có dấu hiệu bị sơn và tuột nhất. Anh xùa, xùa tay bảo nó nhanh đi trước khi còn cá chết vì thiếu oxy. Nói như vậy cấm công bằng. Đem cá đi bán đi để lát nó chết thì mất giá. Thằng Tèo định quay đi thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Nó đứng ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Lúc sau nhịn không được bèn nhón chân. Tỏ ra thần bí, thỏ thẻ vào tay Tùng. Anh Tùng, hôm bữa em qua bên nhà thằng Bình chơi. Em nghe nó nói... Chị Hân của nó bị chồng đánh Mặt mũi bầm tím hết luôn Tùng nhìn nó biết ngay là chẳng có gì tốt lạnh Nếu mà là thời xưa Cái tôi còn chiến tranh Anh sẽ gửi nó đi làm bộ đội đưa tin Vì cái tật của nó nhiều chuyện quá Thằng Tèo nói xong liền lén lén Ngẫn đầu quan sát nét mặt của Tùng Chỉ thấy mắt anh đảo nhanh một cái rồi thôi Thằng Tèo thất vọng Nó cứ tưởng anh sẽ đau lòng Hoặc là giận dữ Chỉ ít Phải có chút biểu hiện để về nói lại với thằng Bình Để nó còn về báo cáo với chị hơn Mày nói với anh chuyện này làm gì Anh cũng không giúp được Đi nhanh đi Tùng lên tiếng thúc giục nó Còn cá lóc có dấu hiệu sắp chết Tụi nó mở miệng to ra Cố gắng lấy oxy ít ỏi đến đáng thương tăng theo nhìn thấy con cá trên tay Ngậm ngùi quay đầu đi về cuối chợ Ông Hiệp này tính trì lì lắm Nếu để cá chết Thì thế nào ông cũng sẽ ép giá Mà để bị ép giá Thì đường nào về Cũng bị ông ngoại chửi cho một trận Nghĩ tôi đã thấy sợ Ông ngoại nó nổi tiếng là nóng tính Ông chửi lên Chỉ có nước nó bỏ nhà đi Bước chân thằng tiểu nhanh hơn Chẳng mấy chốc đã mất hút Tùng thở dài khi nghĩ tới Chuyện vừa nghe Phải chi người ta ở bên anh Thì giờ đâu phải chịu cảnh bào hành như thế Sau cái vụ má con anh bị người ta trả lại sinh lễ, người quanh đó cũng đã cười cợt họ. tung con trẻ nên tánh rất sĩ diện, bức bối quá không biết làm sao, nên anh tìm chú Tư Thành để nhậu. Ngày nào cũng thế, chứ không có làm gì thì anh lại kiếm kèo làm vài ly. Lúc chưa quen thì mới có một sĩ anh đã xỉn quát cận câu, về sau này đô một ngày một cao. Giờ quanh đây nói về vụ nhậu Thì chẳng ai làm lại anh cả Trên đường trở về nhà Tùng đúng lúc đi ngang qua nhà chú Tư Thành Nên anh ghé qua gặp ông Để hỏi chuyện về cái việc Đi làm thuê hôm bữa ông nhắc tới Nhà chú Tư Thành ở gần con sông Căn nhà có một máy hiên nhỏ Nóc nhà được lợp lá Thành đang ngồi ở cái bàn trà bên hiên Vừa thấy Tùng đến Ông liền buông ly xuống Tùng mới qua đó hả Chú cũng vừa định sang nhà kiếm mầy đây. Chú Tư Thành vừa nói vừa lấy tìm một cái ly mới. Ông rót ra một ly trà đưa cho Tùng. Chú Tư Thành hơn 50 tuổi, có giá người cao lớn, với nước da ngâm. Cương mà công có phần hung dữ, đôi mắt xếp và đôi lông mầy rậm. Thêm vào đó là giọng nói ồm ồn, ồn, lớn tiếng khiến người đối diện dè chừng, trái ngược với vẻ ngoài khó cần. Tính cách của chú Tư Thành lại rất nhiệt tình. Ông là nông dân chính hiệu nên móng tay móng chân đèn nhẽm. Vợ ông đã mất mấy năm trước. Con cái thì đều đã có nhà riêng nên vợ ông sống cùng với thằng Tèo. Chú phải đưa con ly rượu chứ trà con không uống đâu. Tùng cười cười ghẹo ông. Giờ chưa có rượu. Chiều chiều mày qua đây chú cháu mình lai ra. Chú Tư Thành cười khà khà. Lúc này mới nhớ tới chuyện chính. Ông gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi bảo. Chú mới kiếm được cái chỗ làm thuê cho mày. Nhà ông Ba Tân đang kiếm người ở đợ cho ổng. Không phải chuyện gì vất vả lắm, chủ yếu là làm vườn với chăn trâu cho ổng thôi. Chú thấy được đó, mày qua đó làm đi. Ông có biết chuyện con nghiện rượu không chú Tư? Tùng đã từng xin nhiều chỗ, nhưng ai nghe nói tới chuyện anh bị nghiện rượu cũng đều lắc đầu. Người ta sợ anh say xỉn, rồi làm không được việc. Chuyện này mày cứ yên tâm, chú đã nói rồi. Ông Ba Tân... Ông không có ngại chuyện đó Chỉ cần mày chăm chỉ Chịu làm là được rồi Ông nói thế Dạ vậy được Sáng sớm mai con sang bên đó Con cảm ơn chú Tư Chú Tư Thành cười cười khoát khoát tay Miệng nói Ơn nghĩa cái gì chú cháu với nhau Chiều chiều mày nhớ sang đây nhậu lai like rai với chú Vài Ly Ngày hôm sau tùng theo lời dặn của chú Tư Thành Sang nhà ông Ba Tân Ngay từ cái nhìn đầu tiên Anh ta ngạc nhiên bởi sự khang trang của ngôi nhà Ngôi nhà có mái ngói chắc chắn Được lát cạch tàu sạch sẽ Các dãy cửa sổ bàn gỗ sang trọng Và chắc chắn Không hổ là nhà giàu nhất làng Tùng thầm nghĩ Tiếng ngoài sân lớn một lúc Anh chẳng thấy ai đi xa Anh ngó nghiêng đủ kiểu rồi lên tiếng gọi vào trong Có ai ở nhà không? Tùng có tiếng gọi Mắt vẫn không rời khỏi Lối ra vào Anh không dám đi sâu vào trong nhà Chỉ đứng xa xa ở ngoài Vì sợ người ta sẽ phản nạn Một con chó được cột ở ngoài sân Nghe tiếng người rụt rịch Thì ngấn đầu lên Tụi nó liếc mắt nhìn anh một cái Rồi bắt đầu chua cái mỏ ra sủa Tiếng chó sủa in nổi Một lúc lâu mới thấy có người xuất hiện Một dáng người mảnh khảnh Trong bộ đồ bà ba màu xanh lam Chầm chầm bước ra Tụng ngấn đầu Ánh mắt rời trên khuôn mặt Duyên dáng của người con gái Anh là anh Tùng phải không? Xuân lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn sang người thanh niên cao ráo trước mặt. Hôm qua Xuân có nghe già nhắc tới, hôm nay sẽ có người làm mới đến để nhận việc. Ông cũng nói qua chuyện, người này nghiện rượu Xuân đinh ninh trong lòng, người làm mới chắc độ tuổi trung niên thật không ngờ còn trẻ như thế. Điều này khiến cho cô càng thêm chán ghét. Đúng rồi, chú Tư Thành kêu tôi hôm nay ghé sáng. Tùng ngựa ngùng mở miệng đáp. Hai má anh đỏ ứng vì ngại. Gương mặt ứng hồng của anh khiến Xuân hiểu nhầm. Hai má cô câu lại với nhau. Mới sang nhận việc mà đã say xỉn. Giọng Xuân rất gắt, kèm theo một gương mặt không mấy vui vẻ. Xuân ghét nhất là những người lười biếng rượu chè, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong ăn nhậu. Đói xong, cô cũng không thèm đợi người đàn ông đáp lại. Liền quay lưng vào rồi nói với giọng của một người chủ. Anh đi theo tôi. Tùng sớm đã quen với thái độ coi thường Từ những người xung quanh Anh chẳng thèm giải thích Hay phần bùa Lặng lẽ đi phía sau lương Xuân Bước chân của Xuân rất nhanh Không lề mệ như một số cô gái khác Nhìn qua có thể thấy Cô là một người nhanh nhẹn và tháo vát Trong lúc đi Anh tò mò nhìn xung quanh Bên ngoài đã can trang Phía sau càng được chăm chút tỉ mỉ Ngôi nhà lớn của ông bà Tần Có ba gian chính Toàn bộ đều được xây bằng gỗ tốt. nên lót cạch tàu, nóc nhà được lợp ngói. Ngoài sân còn có đặt một bộ bàn ghế dùng để uống trà. Dọc đường đi là vô số cây kiển đủ loại. Nhìn qua cũng biết nó đắt tiền cỡ nào. Xuân dẫn anh đến căn nhà nhỏ phía sau. Mở cửa ra bên trong có một cái giường lớn đủ hai người nằm làm bằng tre cùng với mùng mền, chiếu gối. Hôm qua Xuân đã đến quét dọn một lượt Vì chỗ này đã lâu không có ai ở, nên có phần lạnh lẽo. Sao này ở đây? Xuân nói gương mặt vẫn không có biểu cảm. Tụng nhìn vào trong một cái, trong lòng tầm cảm tán. Cái tròi cho người làm mà còn kín hơn cả cái nhà của má con anh ở. Vậy công việc của tôi thì sao? Anh trầm giọng hỏi, phải bàn giao trước khi nhận việc. Giờ nhiều người lừa lọc, ăn trên công sức của người khác, nên anh phải đề phòng. Đợi cha tôi đi về rồi nói kỹ hơn với anh Hôm nay anh cứ ở đây đi Còn phần ăn uống thì cứ ngày ba bữa Anh đến chỗ sau nhà Có cái bếp đó mà ăn Sợ Tùng không biết chỗ Xuân còn cẩn thận chỉ ngón tay Về phía nhà bếp phía xa xa Tùng nhìn theo hướng cô chỉ Gật gụ, ý đã rõ Xong xuôi Xuân đi ra nhà trước Tùng ngồi đấy Anh lấy túi đồ ra Bên trong chỉ có hai bộ quần áo cũ Và một cây lược Anh mang theo để mặt Ngoài ra cũng không có món đồ nào khác Nghỉ ngơi một lúc thì có người tới Tiếng động khe khe khiến anh giật mình Anh nhìn sang Thì ra là một cậu nhóc Nhìn cậu ta chạc tầm độ 15 16 tuổi Nó chớp chớp mắt Nhìn anh một cách đầy chăm chú Một lúc lâu thì cười rộ lên Để lộ ra hàm răng trắng mút Nổi bật trên nước da ngầm đen Đặc trưng của mấy đứa trẻ quê Nghe chị Xuân nói Hôm nay có người mới đến làm Nên em chạy qua xem Tí coi bước vào trong Ngồi xuống cái bàn gỗ Như một người rành sỏi rót nước uống Vắt cái trần lên ghế Nó là người làm ở nhà ông Ba Tân Vốn chỉ trong nhà có hai người ở Như mấy giàu trước Chú Bảy là ở đây xin nghỉ Nên chỉ còn có mình nó Giờ có thêm Tùng nó cũng đỡ buồn Thấy anh ngờ ngát Nó nhanh nhẹn giới thiệu bản thân Em là tí coi Nó lấy tay vỗ vỗ ngược nói Tùng nhìn ra rồi ưa một tiếng Anh là người không giỏi chào tiếp, chỉ nói qua loa, được vài câu là lại không biết nói gì tiếp theo. Nhìn tí còi cứ quan sát anh không rời mắt, tung đành miễn cưỡng hỏi tìm nó. Nhóc làm ở đây lâu chưa? Em làm ở đây được mấy năm rồi, ông bà với chị Xuân tốt bụng lắm nên anh cứ yên tâm đi. Nó nói như người có rất nhiều hiểu biết về căn nhà này. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà làm những mấy năm... Tùng tỏ vẻ không tin hỏi vàng lại. Tí còi biểu môi. Thở dài một tiếng rõ lớn. Nó nhỏ con lại thấp người nên người ta không nhìn ra tuổi thật của nó. Nó đã 17 tuổi. Hồi nhỏ nhà nghèo không đủ ăn nên nó mới ốm nhôm như cây tre. Em 17 rồi. 17? Tùng bất ngờ nhìn nó. Lại tỉ mỉ quan sát thấy cũng đúng. Tùy nó nhỏ con. Nhưng gương mặt thì quả giống trẻ 17 tuổi. Mà anh cũng không rảnh hơi đâu quan tâm chuyện tuổi tác của nó Anh sực nhớ đến cô Xuân vừa nãy Tò mò anh mới quay sang hỏi chuyện đó Cái chị lúc nãy dẫn anh vào là chị Xuân em vừa nhắc tới đó hả? Dạ đúng rồi chị Xuân đó anh Con của ông bà Chủ cái nhà này Thì ra là con gái của ông chủ Chẳng trách lại có thái độ khó chịu với anh như thế Chắc là chê anh nghèo đây Tụng nghĩ Đến chiều thì ông bà Tân trở về Tùng theo thằng tí còi đến gặp ông ấy Ấn tượng của anh về người chủ này không tệ Ông ấy có cái dáng người tròn tròn Cùng với cái bụng to Như đàn bà chữa gần năm tháng Mái tóc bạc chỉ còn 500 mấy sợi đen Nhìn như muối tiêu Ông bà Tần đối xử với anh Có phần nhẹ nhàng hơn là con gái ổng Ngồi đi, đứng đó làm gì Ông bà Tần cười Chỉ vào cái ghế bảo anh ngồi xuống Tùng có phần về chừng Bởi trước nay đi làm tôi Anh còn chưa từng được đặt chân vào nhà chủ huống chi là ngồi ngang hàng Anh ngỡn đầu nhìn sang ông ba Tân Với dáng vẻ ngập ngừng Lại bị ông dục ngồi một lần nữa Cái cậu này ngồi đi Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ thế Nghe ông nói như vậy Tùng đành phải vâng lời mà ngồi xuống Ông chủ chắc ông cũng đã nghe qua chuyện của tôi Tôi không giấu gì Tôi nghiện rượu, nhưng ông yên tâm, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, không làm chậm trễ công việc đâu. Ông bà từng nghe xong, thì gật gật đầu, ông ngã người ra phía sau cây ghế, bình tĩnh mà rót trà. Uống xong ngừng trà, ông mới tự tốn trả lời anh. Việc này chú đã nghe ông Thư Thành nói rồi, cứ yên tâm ở đây làm việc. Chú không để ý chuyện đó đâu. Mấy ngày trước ông Thư Thành có ghé qua tìm ông để nói chuyện, là chỗ quen biết nhiều năm. Nên ông rất tin tưởng Khuốn hồ ông Thư Thành đã đảm bảo Thì ông cũng không còn chỗ nào để lo lắng Cảm ơn ông chủ Tùng cảm ơn rối rít Bài tay nắm chặt lúc này của anh Mới từ từ buông lỏng Anh âm thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm Trong nhà ông Ba Tân Công việc hàng ngày rất nhiều Nhưng Tùng chỉ cần tập trung Vào một số nhiệm vụ chính Công việc quan trọng nhất Mà anh cần làm để phụ giúp thằng Tí Coại Là coi trâu và chăm sóc cây trái ở khu đất sau. Cả hai công việc này đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chăm sóc đều đặn. Nên ông Ba Tân dặn dò khá kỹ lưỡng. Ngoài ra nếu gấp thì anh cũng phải phụ giúp với các việc lạc vặt khác theo yêu cầu của ông Ba Tân. Tiền công được tính theo ngày. Cứ làm ngày nào thì tính ngày đó. Ăn cơm được bao nên tính ra tiền công bao nhiêu còn đủ bấy nhiêu. Tùng mượn lắm, đây là công việc ổn định đầu tiên mà anh nhận được. Sau này có thể đảm bảo cuộc sống cho mình mà còn có thể gửi tiền về cho má để bà bớt phần nào gánh nặng. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy vấn chấn hơn. Sau khi nói chuyện với ông bà Tân về các công việc cần làm, tung trở về phía căn nhà nhỏ. Khi anh đi qua nhà bếp, ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi hình ảnh Xuân đang chăm chỉ làm việc. Cô đang dọn dẹp tủ chén Từng cái chén sứ được cô tỉ Mỹ lau rửa Làm cho chúng sáng bóng lên dưới ánh đèn Tùng ngó sang liền bị dáng vẻ cô chủ nhà này thu hút Anh dừng lại một chút Ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ của cô Anh có một chút ngạc nhiên và tò mò Trước đây chỉ nghe người ta nói cô chủ nhà giàu Tay không chạm nước Mà chưa từng thấy cô chủ nhà giàu nào Làm việc đến khuya như thế Anh bắt đầu có chút tò mò Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng Bị anh xua tan Anh sợ bản thân là đũa mốc Mà chọi mâm xôi Ngày hôm sau Tùng chính thức bắt đầu công việc Sáng sớm thì anh ra bếp ăn cơm Cùng với người làm Vừa ra thì chẳng thấy ai ngoài Xuân Anh bất ngờ xen lẫn vẻ nghi hoặc Sao mà cô lại đích thân nấu cơm cho người làm Anh ngồi đi Tôi nấu xong canh chua nữa Rồi đợi thằng Tí còi ra ăn luôn Xuân không ngẩn đầu Tuy nhiên vẫn phát hiện ra sự xuất hiện của anh Xuân khéo léo bỏ gia vị vào nồi canh trụ quấy nhẹ Một mùi tôm nước mũi phản phất khắp giàn bếp Tùng đói buồn Nghe mùi thức ăn Liền khẽ nuốt nước miếng ực một tiếng Xuân nghe thấy khừng lại Khẽ cười Tùng xấu hổ quay người ra Giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình Những người khác thì sao? Hồi sớm Anh thấy một nhóm người cầm cuốc sẻn Đi sang đây làm nên tò mò hỏi. Những người đó không đợi nhà này, họ chỉ được thuê khi nào có việc thôi, nên không ăn ở đây. Xuân Hà nhỏ lửa, lấy cái nắp đậy nồi cá go rồi giải thích. Nhà cô tuy rằng nhiều việc, nhưng chủ yếu là thuê người làm khi cần, hiếm lắm mới cần người ở lỡ. Tùng được vào làm vì coi trâu mới đẻ, cần phải thêm người phụ thằng tí cõi. tung A lấy một tiếng rồi không hỏi nữa. Anh tự giác đứng dậy thu dọn bát đũa Dẹp gọn gàng mọi thứ trên bàn Đúng lúc đó cánh cửa bếp khẽ mở Thằng tí còi mở đôi mắt to rọn Chiếc bụi hỉnh lên Lao vào trong bếp Nó trồng thật hiền khô với bộ quần áo lấm lem Tóc tai bụi rù Dính đầy bụi và mồ hôi Nó chạy đến bên Tùng Tay nó nắm chặt vài trái ớt hiểm nhỏ xíu Màu đỏ tươi Nó chia tay ra Tùng nhìn vào bàn tay của nó theo phán dạ Anh Tùng đâm muối ớt đi, canh chua phải chấm với muối ớt mới đúng bài. Thì ra nãy giờ tăng tí còi chạy ra phía sau, nó hì hụt, tìm trong bụi cọ lớn một lúc lâu, mới kiếm ra được mấy trái ớt hiểm. Nó sợ mình hậu đậu làm rơi mất, nên cẩn thận quấn vào mảnh lá chuối, nắm chặt trong tay. Trời ơi, sao mà lắm chuyện thế? Miệng tuy thang là như vậy, nhưng anh vẫn lấy cái đĩa nhỏ ra đâm muối ớt cho nó. Thằng tí còi thấy trên bàn có hai cái chén, bèn lấy thêm cái nữa. Thấy Tùng nhìn mình, nó liền giải thích. Chị Xuân ăn cơm với mình luôn. Chủ tớ mà cũng ăn cùng với người làm luôn sao? Tùng nghĩ bụng Xuân đặt nồi canh trên bàn nhìn thằng tí còi cười một cái. Lúc này mới quay ra nhìn Tùng. Nhà có mấy người ăn chung luôn cho tiện. Tùng vẫn nhớ thái độ lạnh nhạt của Xuân ngày hôm qua. Nhưng ngoài điểm đó ra... Anh không thấy ở cô điều gì đáng ghét hay khó ưa Vậy mà sao bên ngoài người ta đồn ác thế Tùng nghe người ta đồn đại về Xuân không ngớt Những lời bàn tán đầy ác ý Khiến anh cảm thấy chắc cô là kiểu người ghê gớm lắm Người ta thường xì xào rằng Cô chủ nhà này là một người vô phúc Xui xẻo tới mức vẫn ở giá Sự tương phản giữa hình ảnh thực tế của Xuân Và những lời đồn đại làm cho Tùng cảm thấy bất mãn Miệng đời quá là không thể tin nổi Chín người mười ý, rồi thêm mắm dầm muối. Chẳng mấy chốc, biến một cô gái như xuân trở thành một người đàn bà đáng ghét. Ông Ba Tân từ trên nhà trên đi xuống. Thấy ông Tùng lễ phép gợt đầu chào hỏi. Ông Ba Tân nhìn anh khẽ cười. Đừng có ngại, cứ ăn uống cho no rồi mới có sức làm. Ông Ba Tân đã nghe nhiều lời khen về Tùng từ ông Tư Thành, nói rằng anh không chỉ giỏi giang trong công việc, mà còn là một người rất thật là đáng tin. Những lời khen của ông Thư Thành không phải những lời xu nịnh vì ông biết tính của ông ấy. ba đầu ông bà Tân cũng có phần e ngại khi biết về quá khứ của Tùng, đặc biệt khi biết anh còn nghiện rượu Điều đó làm cho ông cảm thấy rất lo lắng về việc liệu Tùng có thể thích nghi với gia đình mình hay không. Tuy nhiên, ông Thư Thành đem danh dự của mình ra để đảm bảo chủ quen biết lâu năm. Ông ấy đã nói thế thì ông tin vậy, dù rằng Xuân, con gái ông hầm hực không vui. Dạ cảm ơn ông chủ Chủ tới gì Kêu bạn chú ba được rồi Ông ba tân hào sản Ông không khác khe với người làm Tính Hồng tốt Chỉ cần chịu có chăm chỉ Thì ông đều quý Cũng chẳng ra vẻ ta đây Là chủ mà hạch sách thì uy Tùng nhìn ông bằng ánh mắt Có vẻ tán phục lẫn cảm kích Vì cái thật nghiện rượu Nên người ngoài coi thường anh lắm Thêm gia cảnh nghèo khó Càng khiến cho người ta có cớ để bắt chẹt đủ thứ Ngày trước làm công Người ta được 7 đồng Thì anh chỉ có 5 đồng Chuyện bất công này Anh chịu đựng sớm cũng thành thói quen Xuân bỏ bát cơm xuống Đưa mắt nhìn sang tùng rồi hắn dòng Ăn uống thoải mái Nhưng mà uống rượu trong khi làm việc là không được Kiến cô vang lên Rành mạch và rõ ràng Ý chỉ không vừa lòng Chuyện anh nghiện rượu Đáng nghiện rồi ít nhiều cũng phải làm vài ly Thì mới có tinh thần Nếu không chẳng khác nào đang giết chết anh Ông bà từng hiểu lý lẽ Ông nhìn con gái bằng ánh mắt cảnh cáo Đối với con cái trong nhà Ông có phần hơi khó khăn Uống một chút thì đã làm sao Con chỉ uống có một hai ly cho đỡ cân nghiện thôi Chú bà cứ yên tâm Việc nào chú giao con sẽ làm xong hết Tùng mừng rỡ ríu rít cảm ơn Xuân bớt mãn xoay người tiếp tục nấu ăn Cô không hiểu cha mình bị làm sao Mà để cho một người như thế vào ở trong nhà Trong khi có vô số người khác Muốn vào làm công Dù không ưa gì người đàn ông sau rượu này Nhưng cô đành phải nhịn Chỉ sợ ông ba tân buồn lòng Con có sắc thuốc Lát đửa cha lên nhà Mang lên cho mẹ giúp con với nhé Xuân lấy cái tồ múc ra Một phần đồ ăn để riêng Phần này chưa cho bà hạnh Mẹ cô Bà bị bệnh nhiều ngày nên cô thường xuyên mang cơm lên tận phòng. cô để đó đi, lát cha mang vào luôn. Ông ba Tân gợt đầu đáp. con về đó hả? Lát cha mang vào luôn. Ông ba Tân gật đầu. Ông ba Tân chỉ có một cô con gái duy nhất là Xuân. Từ khi còn nhỏ, ông ấy đã đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Ông luôn mơ ước rằng một ngày nào đó, Xuân sẽ có thể... Tìm được một chàng trị xứng đáng Người không chỉ có tài đức Mà còn phù hợp với gia đình Tuy nhiên số phận lại không ưu ái Như ông mong muốn Số phận trớ treo Chuyện tình duyên của cô vô cùng trắc trở lận đận Ngày trước Xuân có một mối hôn ước Với con trai của người bạn thân Lâu năm của ông Ba Tân Lễ hội đã được tổ chức trang trọng Chỉ còn chờ ngày rước dâu Nhưng ai dạ số phận treo ngươi Chú rể bất ngờ gặp tai nạn chết đuối Trước ngày trọng đại khi mà mọi thứ đã sẵn sàng cho đám cưới. Cái chết đột ngột của chú rể khiến cho Xuân đau đớn khôn nguôi. Ngày đó Xuân đau lòng lắm. Tiềm cứ như bị ai đó xé rách, cô khóc ngớt lên ngớt xuống. Bức tranh đầu thường còn tồi tệ hơn khi gia đình nhà trai thay vì thông cảm và chia sẻ nỗi đau của người con gái, họ lại đổ lỗi cho Xuân. Nhà họ cho rằng Xuân chính là người xui xẻo, là người đã gây ra tai họa cho con trai họ. Những lời đồn đải về sự xui xẻo của Xuân đã lan truyền như cơn bão. Từ miệng người này đến miệng người khác, nhanh như chớp, một đồn 10 mười, mười đồn trăm. Kết quả là những lời đồn đó đã khiến cho những gia đình khác sợ hãi, không dám tiếp cận hay ngõ lời cầu hôn Xuân. Mặc dù cô có vẻ đẹp trời ban, gia cảnh giàu có. Mẹ của Xuân thì bệnh nặng, sợ ba buồn nên Xuân cố gắng vượt dậy. Ba ngày làm việc nhà rồi phụ giúp, coi trong ngoài. Đến tối cô mới dám trốn lên giường không Dù có tháo phát thông minh đến đâu Thì đối với những lời ác ý ở ngoài kia Cô vẫn không thể nào chống chọi đuổi Suy cho cùng Xuân cũng chỉ mới có 24 Khoảng mấy ngày sau Tùng đã dần quen với công việc Và tình hình ở nơi mới Anh chăm chỉ và nỗ lực học hỏi Đã mang lại kết quả rõ rệt Mọi chuyện thuần lợi hơn nhiều So với những ngày đầu mới đến Ví dụ như công việc bón phân của vườn cây ăn quả, trước đây có vẻ khá phức tạp và mất nhiều thời gian, nhưng giờ đây Tùng đã nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện. Anh chỉ mất 1 tiếng đồng hồ đã làm xong. Hôm nay bà Trinh ghé qua anh, bà mang theo đồ ăn cùng với mấy bộ quần áo mới mua. Vừa bước vào cổng lớn, bà đã bị dáng vẻ bên trong làm cho kinh ngạc, dè dặt không dám bước tiếp. Xuân bước ra, Bắt gặp bà Trinh, liền đi tới. Cho hỏi bác tìm ai? Xuân dịu dàng hỏi, nụ cười vẫn nở trên môi. Trông cô rất hiền lành và vô cùng giản dị. Bà Trinh đứng đó ngỡn đầu nhìn người con gái phía đối diện. Cô rất xinh đẹp, đôi mắt hai bí có hồn. Bà Trinh đoán chắc, có lẽ là cô chủ mà Tùng có nhắc qua. Dạ tôi ghé qua để tìm thằng Tùng, nó có ở đây không cô? Bà Trinh nhỏ giọng đáp. Ác nói vô cùng khép nép. Xuân nghe đến tên của Tùng liền hiểu ra đây là mẹ của anh. Mấy con chó trước nhà thấy người lạ cứ sủa không thôi. Cô quay lại la một tiếng nó mới chịu ngưng. Đợi khi yên tĩnh trở lại cô mới nói anh Tùng còn đang ở ngoài vườn làm cỏ hay là bà vào trong ngồi uống nước đi. Đợi lát anh ta về thì con kêu qua gặp bà nha. Xuân đề nghị Ờ phiền cô quá thôi đứng ngoài này cũng được. Bà Trinh nhìn vào ngôi nhà lớn rồi nhìn ra mình Một bộ quần áo đã cũ kỹ, bạc màu Đưa bàn chân đen nhẽm Cùng một đôi dép rách được phá đi Vá lại rất nhiều lần Cảm thấy bản thân không nên vào thì hơn Xuân biết Bà Trinh đang ngại chuyện gì Cô không vòng vo mà cầm lấy túi đồ của bà Tay còn lại nắm lấy cánh tay bà Trinh Kéo vào trong nhà Trời đang giữa trưa nắng vô cùng rác Nóng hầm hợp Người trẻ như cô, đứng mới đứng được một lúc thôi, đã thấy say sấm mặt mày, huống hồ chi người lớn tuổi như bà Trinh. Ngồi xuống cái bàn trà xong thì mặt mày bà Trinh cũng đã đỏ ưỡng lên vì cháy nắng. Xuân vội vàng rót cho bà ly nước, rồi ra phía sau bếp lấy mấy cái bánh ú hôm qua mới gói, đặt lên cái dĩa xứ đêm lên. Bà ăn đi, bánh này hôm qua còn mới gói. Xuân cười để lộ hàm răng trắng tinh. Cô lấy một cái bánh u, đặt vào tay bà Trinh. Bà Trinh không khách sáo nữa, nói tiếng cảm ơn xong thì ăn ngay, bóp lớp lá chuối ra cắn một miếng bánh. một nếp dẻo dẻo, ăn trúng cái nhân dừa ngọt ngọt, béo béo, nên trồng ngon không thể tả. Làm được cái bánh ngon thế này chắc là một người rất khéo tay. Thằng Tùng, nó có làm được vị không cô? Bà Trinh dò hỏi, bà biết tính con mình nhưng vẫn muốn tò mò. Vì bà sợ cái tật nghiện rượu của anh sẽ khiến cho người ta không vừa ý. Bà đừng lo, anh Tùng giỏi việc lắm. Xuân cười tuy không thiện cảm với Tùng, nhưng cô không thể phủ nhận chuyện anh làm việc rất cận cụ lại đâu ra đấy. Ngày trước trong nhà cũng có thuê người về làm, mà chưa ai được như Tùng cả. Việc người khác một ngày mới làm xong thì anh chỉ mất hơn nửa buổi. Không phải anh có sức hơn người mà là anh biết tính toán, mưu mẹo. Ví như thay vì ngồi đợi Phân bón tan để túi cây Thì anh sẽ tranh thủ thời gian đó để làm cỏ Tiền công tính theo ngày Nhưng anh không hề lề mệ Cố ý kéo dài thời gian Vậy thì tốt quá Thằng Tùng nói như vậy tôi Chứ nó chịu làm lắm Nếu mà có gì chưa vừa ý Thì cô cứ nói Tôi sẽ nhắc nó sửa Xuân cười cười rồi lát đầu Đúng lúc này thằng Tí còi Hì hụt chạy ngang Xuân thấy nó thì vội vã kêu Rồi bảo nó chạy ra phía sau Kiếm anh Tùng của nó vào Nhắn là có người kiếm Thằng tí còi dạ một tiếng Rồi vâng lời chạy vội ra phía sau tìm người Bà Trinh ngồi với Xuân một lát Thì Tùng cũng đã đi tới Đập vào mắt anh là hình ảnh hai người phụ nữ Đang cười nói vui vẻ Anh ngưỡng ra Lúc nghe thằng tí còi gọi Anh đoán ngay má mình đến tìm Thấy trời nắng thế này Sợ bà đứng ngoài đợi lâu Nên anh đã ba chân bốn cắn chạy vào Chỉ là không ngờ bà Trinh đang được tiếp đón Như khách thế kia Má! Má đến hồi nào thế? Tùng đi đến gần Trên mặt lấm tấm mồ hôi Anh liếc mắt nhìn Xuân một cái Rồi rời đi Má mới tới tôi Mang ít đồ cho con Thay con trai đến Bà Trinh liền trở nên rạng rỡ Xuân biết ý nên đứng dậy đi ra ngoài Để má con hai người tiện nói chuyện với nhau Hai người cứ nói chuyện đi Con còn có việc ở viết sau bếp. Khi bóng dáng của Xuân vừa khuất, bà Trinh liền kéo tay con trai lại, nhìn trên nhìn dưới, xác định con trai không bệnh, không ốm mới an tâm. Lúc đầu bà cũng không nở, để Tùng đi ở đợ. Dù gì ở nhà vẫn tốt hơn là ở nhà người khác, lúc nào cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói. Nhưng Tùng kiên quyết lắm, bà chỉ đành thuận theo anh. Mấy ngày nay bà cứ thấp thỏm không yên. Sợ không biết ở nhà người ta, anh có chịu thiệt tòi hay không? Cô cực lắm không con? Cực khổ gì đâu, tôi khỏe như trâu. Tùng vừa uống nước vừa đáp. Bà trên lớn tuổi nên hay bị ốm vặt. Lúc đi làm Tùng lo lắng lắm. Sợ không có mình ở nhà, má đầu ốm không ai hay. Nhưng cứ ở nhà mà không có tiện thì còn khổ hơn. Nên anh bấm bụng, làm vài năm. Má khỏe không? Ở nhà má nhớ ăn uống đàng hoàng Đừng có tiếc tiền Rồi nhịn Bệnh tôi còn lo hơn nữa Tùng nhỏ nhẹ hơn hẳn Anh chỉ còn mỗi má Nên lúc nào cũng sợ bà bỏ mình đi Má khỏe lắm con ở đây làm được như gì Nên má cũng yên tâm Cô chủ nhà tốt bụng quá Bà Trinh cười phúc hậu Nhớ lại Xuân liền mở lời khen Tùng không trả lời Ngầm đồng ý lời má nói Ngồi cùng với bà Trinh một lát thì bên ngoài bỗng chuyển trời đàn nắng gắt lại trở nên vần vũ mây đen lần lượt kéo tới báo hiệu một cơn mưa sắp đến Tùng thấy vậy liền lên tiếng thúc giục bà Trinh trở về tránh gặp phải mưa lúc về anh len lén nhét vào túi bà một ít tiền đợi đến khi bà Trinh về nhà mới phát hiện ra bà Trinh nhìn chỗ tiền mà hai mắt đỏ hoe Tùng đứng giữa mảnh đất vườn trái cây rộng lớn của ông Ba Tân dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sáng sớm Bước chân lướt nhanh trên lớp cỏ xanh rì đã được cắt tỉa gọn gàng. Ánh mặt trên người một chiếc áo sơ mi đã cũ, tay áo xắn cao để lộ ra bắp tay vạm vỡ. Mồ hôi chảy dài trên trán anh, hòa lẫn với bụi đất tạo thành những vệt sáng bóng. Trước mặt cùng là một mảnh đất rộng rãi, cây trái sum xuê. Vườn nhà ông Ba Tân rất rộng, trồng đủ loại cây trái, cây xoài, cây bưởi, cây cam đang trong mùa chịu quả. Lá cây dày đạt che chắn phần lớn ánh sáng mặt trời. Tùng cẩn thận dọn dẹp những cành cây khô và lá rụng, thu gầm chúng vào những đống nhỏ để dễ dàng đốt, hoặc là mang đi. Mỗi cút vung dao của Tùng đều chính xác và mạnh mẽ, tiếng dao chặt vào cành cây nghe sắc bến, tạo nên những tiếng xào xạc trong không gian yên tĩnh. Tùng làm việc rất nhanh, không ngừng di chuyển, từ cây này sang cây khác. Kéo những tấm lưới bảo vệ trái cây bị rách lên Rồi dùng tay không sờ soạn Sửa chữa chúng Những giọt mồ hôi trên mặt anh Thường xuyên làm cho anh phải lau đi bằng tay áo Nhưng anh không hề tỏ ra mệt mỏi Anh chuyển sang dọn dẹp Khu vực ở dưới gốc cây Nơi có rất nhiều cỏ dài mộc âm um tùm Anh nhẹ nhàng ngồi xuống Và cẩn thận dùng tay nhổ cỏ Đôi tay anh Mặc dù đã chai sẵn Vẫn rất khéo léo và chính xác Không làm tổn hại đến đất đai Hãy cày cối xung quanh. Ngay lúc đó, Tăng Tí Còi vội vàng chạy đến. Nó vừa cột trâu vào gốc cây gần đó xong, cái đầu bù xù của con trâu lắc lư. Chiếc dây cột sợi dây thừng buộc lỏng lẻo xung quanh cổ nó. Tăng Tí Còi mặt nhại mồ hôi, thở hồng hộc, nó hỏi với Tùng trong hơi thở gấp gáp. Anh Tùng, mai em về nhà hả? Tùng ngẩn lên cõi công việc đang làm, đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm. Anh cầm lấy ly nước, rót đầy vào rồi đưa cho tí cõi. Nó nhận lấy uống một hơi cạn sạch, vẽ mặt yếu xìu, lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Ừ, ngày mai anh về tắm má anh, có chị không? Tí cõi mặt yếu xìu tở dài nặng nhọc. Anh về rồi thì buồn lắm, tối tối em ngủ mình nên sợ ma. Tùng phì cười. Nó mà sợ ma có gì chứ Bình thường nửa đêm còn ra ruộng cắm trâu Chắc là nó không nở xa anh Tính ra số thằng tí còi cũng khổ Chà má nó nghèo Mà lại đông con nên bữa đói bữa no Sau này nó lớn hơn tí Thì gửi sang ông ba tân Ở đợi luôn Nó hiếm khi về nhà Nên không thân thiết với anh chị em Anh về có hai ngày thôi Tùng giải thích thêm Tí còi có vẻ không tình lắm Nó lẩm bẩm Vậy mà bữa em nghe anh nói với ông ba, tưởng anh về lâu lắm. Vẽ mặt tí còi sáng lên sự ngạc nhiên. Nó nhớ lại một cuộc trò chuyện mà nó vô tình nghe được. Nhớ Tùng có loán toán, nói 10 ngày gì đó, nó tưởng đâu là anh về nhà 10 ngày lận. 10 ngày, ý là 10 ngày sau tưới phân cho đám cây non ở sau vườn. Tùng giải thích, xoa đầu tí còi một cách đầy triều mến, rồi mở chai rượu nhỏ, đặt cạnh bên. Nhấp một miếng, mùi rượu gạo thơm toan thoảng Tí còi nhìn chai rượu vén mắt tò mò Bộ rượu ngon lắm hả anh Tùng? Tí còi hỏi với mắt dò xét, đầy sự hiếu kỳ Tùng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý Anh khẽ hức cầm về phía chai rượu Tí còi hiểu ý, nhận lấy chai rượu từ tay Tùng Nó mở nắp chai ra, mùi rượu gạo nồng nặc sọc vào cánh mũi Cảm giác trần trừ lướt qua mặt nó Nhưng tính tò mò đã giúp nó tìm can đảm. Tiếc coi nín tở, đưa chai lên uống một hơi. Trời ơi, cái xè, đắng nghét. Lập tức, một cơn nóng rác bùn lên từ trong bụng, nó cảm thấy như có lửa cháy khắp cơ thể. Rượu thì ra có mùi vị khó uống như thế sao? Mặt nó nhăn lại, mắt đỏ ưỡng cả lên, mồ hôi lấm tấm trên trán Trời ơi, có ngon gì đâu mà ngày nào anh cũng uống vậy. Tùng trầm ngâm, Ánh mắt lộ rõ sự suy tư. Rượu chẳng có ngon gì cả, nhưng sao, anh lại uống mỗi ngày thế? Anh dùng rượu để làm tê liệt chính mình, để không còn nhớ tới những chuyện đau lòng nữa. Đúng lúc này có một tiếng động lạ vang lên. Sợi dây cột trâu vốn đã bị cột lỏng lẻo, đã tuột ra từ lúc nào không hay. Còn trâu không còn bị kìm kẹp, nên lưỡng thưởng bước đi khỏi gốc cây. Thằng tí còi đang mải mê nói chuyện với tụng, không để ý. Đến điều này Đến khi nó quay lại để dẫn trâu về chuồng Nó mới phát hiện ra Con trâu đã biến mất Sự hoảng loạn hiện lên trên gương mặt nó Mắt nó mở to Miệng há hốc Anh Tùng ơi Con trâu mất tiêu rồi anh Tùng ơi Nó hét lớn Giọng lạc đi vì lo lắng Cả người nó run lên Tay chân lóng ngóng Tóc tai xù lên Nó lao ra ngoài chạy vội vã khắp vườn Ánh mắt dò xét khắp mọi hướng Hy vọng tìm thấy dấu vết của con trâu tung đứng dậy nhìn theo hướng chỉ tay của nó Con trâu đã biến mất Anh với mày đi kiếm Chị nhau ra Tùng lớn tiếng trị đạo Cả hai chia ra hai hướng để đi tìm Sự im lặng của buổi sáng Bỗng bị phá vỡ Bởi tiếng hét loạn và tiếng chân chạy vội Đến khi trời sập tối Vẫn còng tay bóng dáng con trâu Tăng tí coi vừa đi vừa khóc Mới đầu nó cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh Nhưng mà hai con mắt nó thì ứng đỏ cả lên Càng nghĩ đến vì phải bồi thường tiền con trâu Bị nó làm mất Nó càng hoảng Cuối cùng vẫn không nén được tiếng khóc tôi đến đi Giờ mà khóc cũng đâu có làm được gì cũng lắm thì đền tiền Tùng lên tiếng ngăn nó khóc tiếp Thú thật Nghe tiếng nó nức nở anh cũng thấy xót Nhưng mà anh đâu có biết nói lời ngon tiếng ngọt Nên là cứ buông mấy câu không có tình người như thế Vốn thằng Tuyết Còi chỉ nước nở thôi, sau khi nghe Tùng nói xong thì nó chắc chắn chuyện phải đền tiền cho ông Ba Tân, nên nó càng khóc lớn. Nó cuối thấp đầu, dẫm lên đám cỏ non ở dưới chân, mặc cho chúng nó có nằm bẹp dí. Thường ngày thằng Tuyết Còi thấy cỏ non lại đi tránh ra, lần sau lại dắt trầu quà ăn. Bây giờ nó nào còn tâm trí nghĩ tới mấy chuyện đó. Lần này thì tiêu rồi, tiền đâu mà gửi về cho nhà má. Nói không chừng còn phải xin thêm để trả tiền là mất con trâu Nó nói với giọng yếu xìu mặc xì ra Hai đầu chân mày trâu lại Nó bước nhanh chân hơn Một lúc đã bắt kịp tùng Nó nói Má em mà biết chắc là sẽ bị mắng Nhà em làm gì có tiền mà đền chứ Bữa bà chín Hoa đã nói tán này em bị xui mà em đâu có tin Biết sớm em đã gửi tiền về cho bà cúng giúp em rồi Bà Chín Hoa mà tí còi nhắc tới là một bà đồng có tiếng trong làng. Xung quanh đây ai muốn làm lễ cúm, coi ngày cưới hỏi, hay trừ tà đều đến tìm bà ta. Tuồng vốn tính cách ngang bướng, càng không tin mấy chuyện ma quỷ vô căn cứ. Anh khinh thường khịt mũi, đưa tay vò mạnh đầu nó, làm mái tóc vốn ngắn rối tùng lình. Mày hơi đâu mà tin mấy cái vụ khơi khơi đấy. Giờ về nói với ông bà vụ mất trâu đi. Mai anh em mình đi tìm tiếp Nếu thật không tìm thấy Thì tới đấy là tính tiếp Hiện tại cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất Là làm theo lời tùn Thằng tí Còi gật đầu đồng ý Đoàn đường trở về khá khó đi Đất đai vừa mới được cày xới Bề mặt lỗn nhổn với những ụ đất Và vụn nước nhỏ Chân của thằng Tuy Còi dễ dàng bị trượt Trên lớp đất ẩm ướt, lẫm chẫm Nhiều lần nó loạn trọn suýt ngã Bước đi không vững suýt té Mây mắng tay, Tùng nhanh mắt lại nhanh chóng giữ lấy nó, không để nó bị ngã. "Đi cẩn thận vào." Tùng lên tiếng nhắc nhở, dòng điệu mang theo sự trách móc. "Em biết rồi, trời tối quá chẳng thấy gì." Nó lầm bầm. "Tại đâu ốc mày cứ nghĩ đi đâu, nhìn đường đi." Nguyên thì cần nhăn nhưng anh vẫn giữ nó đi trước, lúc sắp đến đoạn khó đi hay lỗ hang, liền nhắc thằng tí còi. Tuần Vốn chính là kiểu người tốt bụng nhưng không biết cách ăn nói. Tính tình tuy không dễ gần nhưng rất quan tâm người khác. Hai người đi tìm ông Ba Tân. Vào trong nhà chỉ thấy ông đang ngồi trên cái ghế. Bên cạnh là ấm trà lông tỉnh mới pha, hương thoang thoảng khắp gian nhà. Ông bà Tân tay cầm cây quạt làm bằng lá dừa khô phe phẩy qua lại. Ông uống trà rất tự tốn nhầm nhi từng ngụm nhỏ. Chép chép miệng như để cảm nhận rõ hơn hương vị của nó Thằng tí còi nấp sau lưng Tùng không dám đi vào Hai người cứ thập thò ở cửa Lúc này ông bà Tân ngẩn đầu Vừa hay bắt gặp hai bóng dáng Đàn đửa tiếng nửa lùi của bọn họ Tùng hả? Sau nay về tối đấy Ông bà Tân hướng phía cửa hỏi Tay nhanh chóng đặt ly trà xuống Hồi chiều lúc ăn cơm Ông không thấy Tùng với thằng tí coi Có hỏi Xuân thì cô nói hai người đi ruộng chưa về Lâu lâu trong nhà có nhiều việc Thì hai người cũng sẽ làm tối hơn thường ngày Ông bà từng biết chuyện Những lúc như vậy đến tán lãnh lương Ông sẽ cho thêm tiền Dạ con Tùng Tùng kéo thằng Tí còi đi vào Nó nhát gan Tay nắm cánh cửa không chịu di chuyển Tùng nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo Nó biểu môi Đành phải buông tay rồi đi vào theo Vụ gì mà nay hai đứa đi về tối thế? Ông bà Tần quan tâm hỏi Nhìn biểu cảm của hai người liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm Dạ... dạ con... Thằng Tiết coi ngập ngừng nửa ngày vẫn không nói tròn câu Ông bà Tần thấy nó như thế thì càng sốt ruột Xuân bước vào trên tay còn cầm theo Một đĩa bánh tét được cắt sẵn Trời dạo này khá nóng nên cô bối lên cao Mái tóc dài ruông mượt Đưa cẩn thận giữ chặt Bằng một cây trăm cài tóc bằng gỗ Trồng cụ rất gọn gàng Nhưng không mất đi vẻ nữ tính Cô cười đặt đĩa bánh xuống bàn rồi trêu Chuyện gì có nói lắm sao Em cứ ấp a ấp uống Có khi đến sáng mai cũng chưa nói xong Thằng tí coi ngỡn đầu Có Xuân ở đây Nó cũng có thêm dụng khí Nó biết chị Xuân sẽ nói giúp đỡ nó mấy câu Dạ thưa ông ba Còn con lỡ là mất con trâu rồi. Giọng nó nhỏ xíu, nhờ mây trong gian nhà chỉ có mấy người nên mới nghe được lời nó nói. Ông ba Tân nghe xong cũng giật mình. Con trâu bị mất từ khi nào? Ông ba Tân bình tĩnh hỏi, ông không tức giận mà chỉ có dáng vẻ sốt ruột. Con trâu thời này vô cùng quý giá bởi nó không chỉ đơn thuần là một phương tiện lao động mà còn là trợ thủ đắc lực trong nhiều công việc khác nhau. Ngoài việc cày xói ruộng đồng Còn có thể chở đồ đạc Từ các loại phân bón Đến hàng hóa nông sản Xung quanh khu vực này Số lượng người sở hữu trâu rất ít ỏi Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Nên con trâu trở nên đáng giá hơn bao giờ hết Dạ thư ông hồi xế chiều Thằng tí còi đứng lý nhí Tay điếu chặt vạt áo Cuối cầm mặt để trả lời dáng vẻ của nó tự thảm hại Người gầy gò khuôn mặt tái nhợt Vì mệt và đói Cả buổi chiều nay nó đã miệt mài Tìm kiếm con trâu lạc Cũng chưa kịp ăn uống gì Bụng nó sôi ủng ụt Âm thanh nghe vô cùng rõ Nhìn thấy thằng nhóc trong trạng tái như vậy Ai cũng không khỏi xót xa Và cảm thấy thương cảm Những mệt mỏi, đói khát Hiện rõ trên khuôn mặt nó Khiến ông bà Tần cũng không nỡ trách mắng Trong lúc đi tìm con trâu Tùng đã sớm có tính toán Nếu mà không tìm thấy thì anh sẽ nhận trách nhiệm này. Trong nhà anh tuy cũng thiếu thốn, nhưng vẫn đỡ hơn là tăng tí còi. Ít ra anh có thể dùng việc ở đời để trả nợ. Nhà có ruộng lúa, nửa tháng trước vừa mới thu hoạch được mùa nên má con anh cũng không đến nỗi không có cơm ăn. Nhà tăng Tý còi đông anh em, đứa nào cũng còn nhỏ xíu sợ là không đền nổi con trâu. Chú ba Là con làm mất. Hồi chiều con coi dùm thằng tí còi để nó đi ăn cơm, không cột chặt dây, nên để nó đi mất. Tùng lên tiếng dứt quát trả lời, thằng tí còi nghe xong thấy ngạc nhiên, mở to hai mắt. Anh vừa nói dứt lời, Xuân đã nhíu chặt đôi mày lá liễu, ánh mắt hằng lên tia giận dữ. Vốn đã có ác cảm từ trước, cảm xúc lớn ác lý trí của lớn tiếng chất vấn. Anh lại say xỉn đúng không? Tôi đã bảo biết bao nhiêu lần đừng có uống rượu Trong khi làm việc rồi kia mà Giờ mất con trâu anh tính thế nào Anh lấy gì để đền đây Thôi mà Xuân Giờ con có la mắng thì có ít gì Để đó ngày mai tìm lại không có rội tính Ông bà Tân lên tiếng can ngăn Dù gì mất cũng đã mất Tức giận cũng chẳng thể tìm được con trâu Chỉ tốn hại tình cảm Tùng đưa mắt quay sang Xuân Hai người chạm mắt nhau Xuân cảm thấy bản thân có phần nặng lợi nên chộp dạ, nhanh chóng rời ánh mắt sai nơi khác Cô Xuân cứ yên tâm đi nếu mất thật thì tôi sẽ lấy tiền công ra đình nếu vẫn không đủ tôi sẽ ở đời để trừ Tùng Từ Tốn trả lời dường như những câu nói cay độc của cô không hề đá động tới anh Chuyện đó tính sau đi bây giờ hai đứa đi về nghỉ ngơi cơm còn chưa trong bếp hai đứa vào ăn cơm rồi hẳn đi ngủ mai đi tìm lại một lần nữa Cậu bà Tần khoát khoát tay Tùng nghe ông nói xong hai mắt cay cay Một cảm giác ấm áp Lan trong tim Xuân cũng biết mình hơi quá đáng Cô không nói nữa Tăng tí còi lũi thủy đi theo Tùng vào trong bếp Trong bếp Còn chưa lại một phần ăn được đầy cẩn thận Mở lòng ra Một đĩa đầu xào cùng với một con cá rô phi Chiên bạc Nhìn qua là biết có người đã để phần riêng Chứ không phải đồ ăn thừa Bởi vì thức ăn vẫn còn nguyên Hai người đều đã đói đến hoa cả mắt, nên nhanh chóng lấy chén đũa, xới hai chén cơm đầy. Thằng tí coi nuốt vội đến mức mắt nghẹn, Tùng đưa cho nó ly nước. Ăn chậm chậm thôi, anh có chanh với mày đâu mà sợ chứ. Thằng tí coi uống càng ly nước, dùng tay vuốt vuốt ngực, lúc sau mới thấy đỡ hơn một chút. Nó nỉu nỉu áo anh, tò mò hỏi, sao anh nhận giúp em chi vậy? Tùng lùa cơm vào miệng vừa nhai vừa nói. Lúc đó mày ở với anh, nên mới để mất trâu. Này là tại anh chứ có nhận giúp mày đâu chứ. Thằng tí coi nó biết anh nói như vậy để giúp đỡ mình. Nó cười cười. nhớ tới lúc đấy Tùng bị Xuân mắng oan, cảm thấy rất ấy nấy. Nó không hiểu sao chị Xuân từ ngày dịu dàng mà lại hùng hổ như vậy. Mà cũng phải, ai biểu anh Tùng ghiền rượu. Lần đầu nó thấy chị Xuân tức giận tới mắng người như thế. Nó nghĩ nghĩ liền nói. Chị Xuân hôm nay chửi ác quá Anh đừng có giận Chị nói như vậy thôi chứ tốt tính lắm Tụng nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Xuân Lại tưởng tượng ra cảnh cô nạt mình Anh lát đầu cười khổ Tốt chỗ nào Mày không thấy chị Xuân của mày Ghét anh ra mặt hả Thằng tí coi Nuốt xuống thức ăn còn trong miệng Nó lên tiếng giải thích Không trách được Tại anh nghiền rượu đó Chị Xuân ghét nhất mấy người nghiền rượu Sao lại ghét? Anh ghiền rượu có ảnh hưởng tới ai đâu? Tùng ngạc nhiên lại có chút ấm ức Anh lờ mờ đoán Nguyên dò Xuân ghét mình Nhưng anh không hiểu tại sao Anh cũng chẳng có làm ác Chẳng gây ra tội lỗi Hoặc làm chuyện khiến cô khó chịu bao giờ Bác hai của chị Xuân Cũng ghiền rượu Hồi trước ổng đánh vợ tới nỗi chết luôn Chị Xuân thân với Bác hai gái lắm Bởi vậy chỉ hận Xong giờ hận lây sang mấy người ghiền rượu đó Tặng tí còi vừa ăn, vừa thuật lại chuyện cũ. Chị Xuân của nó không chỉ xinh đẹp, còn tốt bụng. Thường ngày hệ có món gì ngon đều mang cho nó. Trong lòng nó, Xuân không chỉ là người chủ, mà còn là chị gái. Nhà ông Ba Tân có hai anh em, người anh thứ hai thì không được tốt tính như ông. Ngược lại hoàn toàn là đằng khác. Ông hai này từ khi còn trẻ đã ăn chơi, phá tán chọc cho ba mẹ tức đến không nói thành câu. Sau khi lấy vợ, ông ta lại càng quá quắc, ở bên ngoài ông bướm, cặp kè với vô số phụ nữ. Vợ ông ta, tức bác hai gái của Xuân, tính cách hiền lành, có phần nhu nhược, yếu đuối. Đối với chuyện của chồng không dám quản, chính vì thế ông ta càng chơi bời hăng hái, đến nỗi tán gia bại sản cuối cùng lâm vào nghèo khó. Từ khi còn nhỏ, Xuân thường ở nhà bác hai, thần thiết với bác hai gái vô cùng Bà không có con nên Xuân coi như con gái Tình cảm của hai người vô cùng tốt Ngày đó bác hai trở về nhà Người toàn mùi rượu Ở bên ngoài ông ta bị cười cợt Nên về liền muốn tìm chỗ trút giận Có hơi men rượu Ông ta không hề kiềm chế Chẳng cân nhắc nặng nhẹ Đánh vợ tới suốt huyết bà chết Hàng xóm chạy đến Thì mọi chuyện cũng đã xong Người cũng đã không cứu được nữa Xuân vừa hay tin thì ngất luôn Lúc đó cô mấy có mười mấy tuổi Ảm ảnh tuổi thơ khiến cô ác cảm Với những người ghiền rượu Mặc định là những người chẳng có gì tốt lạnh cả Giờ thì mới vợ lẽ ra Tùng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn Thì ra cô Xuân không ghét mình Mà cô chỉ ghét những người ghiền rượu Anh ăn rồi đi ngủ sớm đi Mai anh em mình đi tìm lại Tùng chọn chỗ Lưng cá Nơi nhiều thịt nhất Gặp cho nó Anh nhỏ giọng Dòng điệu không còn khó gần nữa Không biết tìm ở đâu nữa đây anh ơi Thằng tí coi tở dài Bữa nay họ đã tìm hết cánh động lớn Qua cả những khu đất ruộng nhà hàng xóm Vẫn không tìm thấy Đợi đến sáng mai chắc con râu Đã đi đến nơi nào không biết Mai đi hướng ngược lại Chắc nó cũng không đi đâu xa đâu Bây giờ lo cũng không có ích gì Ăn no rồi đi ngủ Thằng tí coi dạ một tiếng Động tác nhanh nhẹn, ăn hết đồ ăn có trên bàn. Tuổi đó, cả hai đều mất ngủ. Kế hoạch về thăm nhà của Tùng tan vỡ sau sự kiện mất trâu. Ông bà Tân đã nói qua, nếu lỡ mà con trâu không tìm thấy thật thì cũng đành chịu thôi. Ông chỉ trừ mỗi người một tháng tiền công. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu qua các kẻ lá, ông hai nhàng từ từ dẫn con trâu sang nhà ông bà Tân. Ông giữ dây vỗ vỗ vào người con trâu Cứ thấy nó ngoan ngoãn đi theo bước chân ông Qua con đường nhỏ hẹp Ánh sáng lấp lánh trên bộ lông sáng của nó Trông vô cùng đẹp mắt Thằng tí còi vừa mới thức giấc Nó chuẩn bị theo tùng ra ruộng Tìm con trâu Bỗng thấy ông hai nhàng và con trâu tiến vào trong sân Nó lập tức đứng bật dậy Mắt sáng lên như những viên ngọc sáng Trời ơi! Con trâu của mình nó về rồi! Tí còi rêu lên, chạy vội ra sân, mặt nó đầy sự hân hoang và xúc động. Trong vừa tội nghiệp, vừa buồn cười quá đuổi. Tụng nghe thấy tiếng rêu hò sung sướng của nó, liền ra xem. Ông ba Tân cũng từ trong nhà chậm rãi đi ra. Ông hai nhàng cười hiền từ chào hỏi. Vừa nhìn thấy con trâu là tôi biết của nhà anh. Hôm qua tối quá nên tôi không dẫn qua trả. Sợ anh lo nên sáng sớm tôi dẫn qua đây. Ông Hai Nhàng là hàng xóm thân thiết của ông Ba Tân, hai người là bạn bè nhiều năm. Ông Hai Nhàng tưởng thấy con trâu của nhà này nên còn nhớ. Trâu thì con nào cũng vậy, nhưng con trâu của ông Ba Tân có cái đốm nầu nầu ở ngay mông, gần chỗ cái đuôi nhìn một cái là ấn tượng ngay. Hôm qua ông Hai Nhàng đi tăm lưới thấy con trâu lượng gừng ăn cỏ sau bụi cây sạy lớn. Ông đoán chắc nó đi lạc nên dẫn về giúp. Ôi! Con cảm ơn ông hai nhiều lắm." Tí còi cảm kích nói, đôi mắt nó ước vì vui sướng. "Không có ông hai là con tiêu mất." Ông hai nhàn vỗ vai Tí còi, cười kha kha trước dáng vẻ của nó, ông động viên. "Được rồi, con trâu ở đây rồi, mày cứ lo làm việc của mình đi, nhớ lần sau giữ cẩn thận đấy." "Cảm ơn anh, hôm qua giờ nhà tôi lo lắng, sợ mất con trâu." Ông bà Tân nói cảm ơn xong vì đi vội vào trong nhà lát sau mang ra một túi trà đưa cho ông hai nhạc. Tôi mới mua được ít trà ngon anh mang về uống lấy thảo. Trà lá cái gì anh cứ khách sáo lần trước anh cho tôi còn chưa uống hết anh cất đi. Ông hai nhận cương quyết tự chối mặc trong ba Tân nhiệt tình đặt túi trà vào trong tay ông. Hai người đưa qua đưa lại một lát sau thì tống nhất chỉ lấy một nửa. Buổi chiều hôm ấy, sau khi mọi chuyện đã tạm ổn, tăng Tí Còi cảm thấy cần phải đi tìm ông Ba Tân để nhận lỗi Nó mặc một bộ đồ đơn giản, bước về hướng nhà lớn, với vẻ mặt đầy quyết tâm và có chút lo lắng. Khi đến gần, Tí Còi thấy ông Ba Tân đang ngồi trước khiên nhà. Tay cầm ấm trà, thưởng thức buổi chiều bình yên. Nó hít sau một hơi, rồi tiến tới. cúi đầu lệ phép. Thưa ông Ba... Con đến để nhận lỗi về chuyện con trâu bị mất hôm qua Ông bà tận nhìn nó Ánh mắt hiền tự Ông nhấp một ngùm trà Rồi nhẹ nhàng nói Tí còi Trâu chỉ là tôi Mà mày đã tìm thấy rồi không cần phải lo Tí còi cúi thấp đầu hơn Đôi mắt đầy vẻ hối lỗi Thật ra là con làm mất con trâu Chứ không phải anh Tùng đâu ông Tại con đi vội nên cột dây không chắc Ông đừng dám tiện công của anh Tùng Ông bà Tân thở dài nhìn về phía Xuân đang đứng bên cạnh, đặt tách trà xuống, vỗ vai tí còi. Vậy là hôm qua trách nhầm thằng Tùng rồi, tội nghiệp nó, lần này ông không có trừ tiền ai cả, con chịu qua đây nói thật với ông là tốt rồi. Về sau phải làm việc cẩn thận hơn, nếu mà còn hậu đậu nữa là ông trừ tiền thật chứ không đùa đâu. Ông bà Tân nửa đùa nửa nói thật, thằng tí còi vân dạ lia lia rồi đi ra ngoài. Nói xong, nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Chắc là chị Xuân sẽ có cái nhìn khác về anh Tùng. Sau khi thằng Tí coi đã rời đi, ông Ba Tân vẫn ngồi trước khiên nhà, thưởng thức tách trà trong ánh nắng chiều nhẹ nhẹ. Xuân đứng bên cạnh, lặng lẽ có vẻ bối rối. Ông Ba Tân đặt tách trà xuống, nhìn về phía Xuân, ân cần dạy bảo. Xuân à! Ông bắt đầu nói giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Hôm qua con đã trách nhầm Tùng, dù sao cậu ấy cũng là một người tốt. Con chưa có rõ ràng chuyện gì mà đã nổi nóng, khiến cậu ấy chịu đựng sự bực bội không đáng có từ con. Xuân cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời dạy của ông, cô vân vê tà áo, cảm giác hối lỗi dâng lên trong lòng. Con biết rồi, con thực sự đã sống vội mà không suy nghĩ kỹ lưỡng. Xuân nói, giọng có phần hơi run rảy. Khuôn mặt đó bừng vì xấu hổ. Hôm qua, Tùng oan ức, bị cô lớn tiếng trách móc, vẫn không mấy mai giải thích. Giờ nghĩ lại cô thấy mình thật sự quá quắc. Chắc chắn lời nói của cô đã khiến cho anh bị tổn thương. Ông bà Tân tiếp tục. Tùng là một người có trách nhiệm, thật là nữa. Nếu còn có cơ hội, hãy tìm cách xin lỗi cậu ấy. Đúng là cha không nhìn nhầm người đâu. Xuân gật đầu, thời gian này đúng là Tùng không có điểm nào có thể phàn nạn Nhưng cô không hiểu, một người như anh sao lại trở nên Ghiền rượu như hiện tại. Con người một khi đã tò mò thì sẽ không nhìn được mà tìm kiếm đáp án. Xuân ngẫm nghĩ tìm cơ hội để tìm hiểu một chút. Thấy thằng tí coi cái đêm không ngủ ngon giấc nên chiều nay Tùng giúp nó cho trâu ăn cỏ. Sau khi con trâu no nê, anh đưa nó ra khỏi đồng cỏ. Dẫn nó về khu chuồng trại Tùng nhẹ nhàng mở cánh cổng chuồng Để cho trâu đi vào trong Anh dẫn trâu đi từng bước một Cẩn thận tránh va chạm với các vật xung quanh Khi con trâu đã vào chuồng Tùng lùi lại một bước Lấy dây cột từ tay Quấn nó quanh cột Cố định trong chuồng Anh chỉnh dây cho vừa đủ chặt Để đảm bảo trâu không thể ra ngoài Nhưng vẫn đủ rộng để con trâu Có thể di chuyển thoải mái Sau đó Tùng kiểm tra lại dây cột Chắc chắn rằng nó đã được cột chặt Và không có dấu hiệu bị lỏng Vũ hôm qua là một bài học lớn Nên anh càng cẩn thận hơn thường ngày Khi mọi thứ đã sắp xếp ổn tỏa Tùng vỗ về lưng con trâu Quan sát nó một lúc Để đảm bảo nó đã ổn định và thoải mái Trong chuồng trước khi đóng cánh cổng Cũng cả tháng Anh chưa về thăm má Nên đi qua xin ông bà Tân Về nhà một lần nữa Đúng lúc thì gặp Xuân Vừa thấy anh cô ngập ngừng dáng vẻ luống cuốn Tùng làm lơ định bụng đi qua luôn Cô thấy thế chạy lên mấy bước Ấp uống nói Hôm qua cho tôi nóng tính quá Anh đừng để bụng nhé Đình xin lỗi mình đây mà Tùng nghĩ Anh cũng không phải là người nhỏ nhen Nên đối với chuyện ngày hôm qua Cũng đã sớm quên mất Thấy khương mặt ứng đỏ ngại ngùng Cùng với lời nói chữ được chữ mất của cô thì nỗi tính xấu được treo chọc một phen. Của cứ như vậy mà coi được sao? Lời nói ra như bát nước đổ đi, đâu phải cứ xin lỗi là được chứ. Tùng giả vờ giận, anh găng giọng hai tay chóng nạnh. Tôi... Xuân lấy hết can đảm mới dám nói ra lời xin lỗi anh. Ai dè, anh lại thù dai như thế. Tôi cái gì mà tôi? Cô phải bồi thường thiệt hài tinh tần cho tôi. Tùng thấy cô lắp bắp, càng thích thú, Tiếp tục chọc kẹo Phải bồi thường như thế nào đây? Xuân ngẩn đầu gương mặt hoang mang Lúc này tay anh miếm môi nén cười Thì mới hiểu ra Là mình đang bị đem ra đùa giỡn Anh đừng có được nước rồi lớn tới Cô vừa giận vừa xấu hổ Xoay người chạy vội đi Tùng ở đằng sau Cũng biết mình hơi quá trớn Nên đuổi theo xin lỗi Tùng nhìn theo Xuân Đang quay người định bỏ đi Anh cảm thấy mình đã đùa hơi quá Anh nhanh chóng bước lên phía trước, gọi với theo cô. Chờ đã, cô Xuân à. Xuân dừng lại, hơi quay đầu về phía Tùng với vẻ mặt đỏ bừng, không biết vì ngại hay vì tức giận. Anh còn gì muốn nói nữa? Tùng bước lại gần hơn, ánh mắt anh đã không còn vẻ bẩn cợt nữa, mà đổi lại là sự ấy nấy. Anh bình thường cũng không hay đùa, chỉ là thấy Xuân lúc nào cũng nghiêm mặt mới ngậu hứng chọc một chút. Ai biết được cô lại có da mặt mỏng như thế. Tôi chỉ đùa thôi. Thực ra tôi không có ý định làm cô phải khó xử đâu. Xuân quay lại mà cô vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt lại có phần dịu lại. Thực ra tôi cũng không biết phải xin lỗi thế nào mới đúng. Cảm ơn anh đã hiểu. Tùng cười nhẹ không còn vẻ nghiêm khắc như trước. Cô đừng lo, chuyện đã qua rồi. Tôi cũng đã sớm quen. Chuyện bị hiểu lầm như vậy, tôi gặp như cơm bữa. Xuân thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt của có chút nghi ngờ, nhưng cũng có phần bực tức. Bực vì anh không biết lên tiếng đòi công bằng cho bản thân, mà cứ mặc nhiên để người ta làm khó. Cảm ơn anh, tôi tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tôi nhìn vào bóng lương chạy đi của Xuân, khẽ nâng khóe môi, anh cười trong vô thức. Cô chủ nhà này cũng thật rất đáng yêu. Sau sự kiện mất trâu lần này, mối quan hệ giữa Xuân và Tùng đã trở nên hòa hoảng hơn. Trước kia Xuân thường hay cấu gắt và có vẻ không ưa gì Tùng. Mỗi khi gặp nhau, cô thường tỏ thái độ khó chịu. Nhưng giờ đây tình hình đã khác. Xuân không còn chăm chọc hay lưu nguyết Tùng nữa. Thậm chí tỉnh toán cô còn chủ động trò chuyện với anh giam ba câu về những chuyện hàng ngày. Có lần khi Xuân cần phụ sửa cái cổng gãy ở trước nhà. Tùng đã nhanh chóng xoắn tay vào giúp đỡ. Mối quan hệ của họ giờ đây đã có sự thay đổi rõ rệt. Đến mức, ngay cả ông bà Tân, dù ông không phải là người tinh ý, cũng nhận thấy được điều đó. Ông bà Tân tùy giàu có như không có con trai, chỉ có đứa con gái duy nhất là Xuân. Ông luôn mong tìm được một chàng rể chăm chỉ. Thế nhưng, sau sự cố chồng sắp cưới của Xuân bị chết đuối, lời đồn về việc Xuân có số khắc phu, khiến chuyện cưới gã của cô vẫn cứ y ạch, không tiến triển. Ông bà Tân cũng rất ưng bụng Tùng, anh chàng trẻ tuổi lại chăm chỉ, tuy nhà còn nghèo nhưng xem ra có thể ở rễ thì cũng chẳng phải chuyện xấu. Ông thấy Tùng có nhiều điểm hợp ý, từ cách làm việc đến tính cách chăm chỉ. Duy chỉ có việc, anh nghiện rượu là ông hơi lo lắng, vì ông biết con gái mình không thích người nghiện rượu, nhưng ông cũng không tiện nói ra. Đành để mọi chuyện thuần theo tự nhiên Đầu giờ chiều Xuân ở trong gian bếp chuẩn bị nấu cơm Thường ngày cô sẽ lo coi sổ sách Với lò cơm nước, nhà cửa Mới đầu ông ba Tân không đồng ý Thấy mỗi việc sổ sách Đã quá vất vả Ý ông là muốn thuê người làm Để lo chuyện dọn dẹp Nhưng Xuân đã từ chối Cô nói ở không thì buồn quá Ông bà Tân sao không hiểu con gái Cô sợ rảnh rỗi Sẽ nhớ tới chuyện buồn trước đây nên mới tìm đủ thứ việc không tên để làm. Vợ chồng ông mới đầu rất lo lắng, sợ Xuân không vượt qua được rồi nghỉ quần, trong nhà không ai dám nhắc dù là nửa câu. Thời gian đầu Xuân không ổn thật, thẫn thờ cả ngày, qua một thời gian có lẽ đã nguôi ngoai, cô dần dần trở lại nhịp sống thường ngày, nên ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, chỉ là cũng sẽ làm nhiều hơn. Xuân lấy cái nồi rang treo trên giàn, đong ba lon gạo Đổ đầy nồi Nước vo gạo đầu tiên vì có nhiều bụi bậm Nên cô bỏ vào trong một cái xô nhỏ để tưới cây Đến nước thứ hai thì để vào một cái thâu sạch Nước vo gạo trộn thêm ít dầu dừa Dùng để ủ tóc rất tốt Vừa có thể ngăn rụng Vừa có thể làm mượt tóc Cô định lát đưa ủ tóc cho bà Hạnh Xuân rất tiết kiệm Thói quen này của cô được ông bà Tân dạy khi còn nhỏ Dù giàu có hay là không giàu có thì cũng không được phép lãng phí. Ông ấy nói với cô như thế. Chị Xuân, chị Xuân. tăng tí còi nó la lớn. Vẻ mặt của nó bừng bừng vì vội vã. Nó chạy như bay vào trong nhà. Đôi mắt nó đảo liên tục. Tay chân loạn troạn như thế. Không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Tìm kiếm bóng dáng của Xuân khắp nơi. Chị ở đây, em làm gì mà hét lớn vậy? Xuân vội vàng đi ra ngoài Tay còn đồng nước vì mới vừa vo gạo Chuẩn bị nấu cơm Nghe thấy tiếng tăng tí còi kêu Cô vội chạy ra xem có chuyện gì Anh Tùng bị rai đâm vào chân Chảy nhiều máu lắm chị ơi Chị nhanh đi xem dùm em với ảnh có bị sao không chị Tí còi vừa mới nói Vừa kéo tay Xuân về phía vườn Nó gấp gáp như thế Sợ rằng nếu không nhanh chóng Thì sẽ không còn kịp nữa Xuân theo tí còi ra phía sau nhà Lập tức nhìn thấy Tùng ngồi trên một cỏ đất, hai tay anh ôm chặt lấy chân, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Máu từ vết thương chạy ra rất nhiều, nhồm cả một màn đất dưới chân anh. Xuân nhìn thấy cảnh tường đó không khỏi hoảng hốt, miệng thốt lên. Trời ơi, sao mà bị nặng vậy? Cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tùng, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Xuân lập tức xé một vạt áo rồi quấn chặt quanh vết thương, cố gắng cầm máu. Nghe lời của tí còi, Xuân chỉ tưởng vết thương nhỏ, nhưng khi thấy rõ cô mới nhận ra vết thương nghiêm trọng hơn nhiều. Vết thương trên chân Tùng là một vết sách dài, sầu tới mức có thể nhìn thấy cá thịt bên trong. Một cây gỗ dài nhọn bén đã vô tình đâm vào kẻ giữa hai chân của Tùng khi anh bước xuống đường nước ở dưới ao. Vết sách kéo dài khiến gương mặt Tùng tái mét, trắng anh đầy mùa hôi lạnh dù đã cố gắng kiềm chế cơn đau. Anh cố gắng cười gượng Nhưng nét mặt nhăn nhó Và cơn đau rõ ràng không thể che giấu Tôi thấy cây lợ có cá Nên định xuống vớt lên Ai ngờ Tụng thở dài cố gắng lên tiếng giải thích Hôm nay Anh đã đặt cái lợ xuống dưới để bắt cá Tính mang về cho Xuân nấu bữa tối Ai ngờ lại gặp xui xẻo Vừa bước xuống đã bị gai đâm Anh còn đi nổi không? Xuân lo lắng hỏi Ánh mắt không rời vết thương của Tùng Chắc là nổi Tùng cố gắng mỉm cười Dù vẻ mặt của anh vẫn rất đau đớn Vết thương nhỏ tôi chịu được Vậy đi vào nhà đi Tôi băng bó lại cho anh Tiếc còi cùng với Xuân đỡ Tùng vào trong nhà Anh thì cạn nhắc Y như người bị tật Nhìn Xuân chầm chố dùng nước rửa sạch vết thương Làm cho Tùng ngẩn người Từ góc độ của nhìn xuống Liền bắt gặp làn da trắng cùng với chiếc mũi cao của cô. Mấy sợi tóc lơ tơ rơi trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng dưng, tim Tùng đập nhanh đến lạ. Đã lâu rồi, anh chưa từng nhận được sự sang sóc, dịu dàng như thế, trừ má anh ra. Cảm ơn cô Xuân. Tùng lý nhí nói tiếng cảm ơn, nhanh chóng dời mắt. Trước khi bị phát hiện. Bị thương thế này rồi, mấy ngày tới anh đừng có ra vườn nữa. Xuân không phải người chủ tàn ác, người làm bị bệnh hay có việc cô đều cho nghỉ. Vậy lát nữa tôi về nhà. Tôi vội đáp, anh cũng biết mình không thể làm đuổi nữa, ít nhất cũng phải nghỉ 3-4 ngày tới. Nhưng nhớ tới tiền công mấy ngày tới không có, anh bóng thở dài một hơi. Anh về nhà làm gì, cứ ở đây đi. Tôi có đuổi người đâu. Xuân nhớ mày, biết là anh đã hiểu lầm ý của mình, cô vội vàng lên tiếng giải thích. Ý tôi là anh cứ nghỉ ngơi ở đây Tiền công mấy ngày này tôi vẫn trả bình thường Sao mà thấy được tôi đâu có làm việc Anh làm ở nhà tôi rồi bị thương Cái này coi như là tiền thuốc Nói rồi Xuân mang cái khăn vừa lâu đi Chẳng để cho Tùng có cơ hội từ chối Tùng nhìn theo bóng lưng cô nhoảng miệng cười Cô chủ nhà này tốt bụng hơn anh tưởng Vậy mà lúc đầu anh còn nghĩ xấu cho cô Giờ thấy bản thân mình hẹp hòi Nhỏ mọn quá Sáng hôm sau, Xuân dậy sớm hơn mọi khi Cô ra chợ mua xương và một ít rau củ Nghe người ta nói Người bị thương nên uống nhiều canh xương hầm Thì sẽ nhanh khỏi Nên cô làm theo Trong vô thức, sự quan tâm của Xuân dành cho Tùng đã ngày một nhiều Đến chính cô cũng không thể nhận ra Thịt này bán sao vậy chị? Xuân nhìn chỗ xương ống Cô dùng tay lật qua lật lại Quả đúng là thịt còn rất tươi Nhìn rất mới Cô lấy hết đi tôi bán rẻ cho, còn có nhiêu đó tôi là hết rồi, tôi bán rẻ để về sớm luôn. Cô bán thịt không ngẩn đầu lên, nhanh nhẹn đáp, giống như đa số những người bán hàng khác. Chỉ cần mua phần cuối cùng thì sẽ giảm giá, người mua được lợi mà người bán cũng có thể trở về nhà để nghỉ ngơi. Xuân Thấy cũng không nhiều nên quyết định mua hết. Cô bán thịt giảm giá 1 phần tư, lại thêm một miếng huyết heo. Xuân đi một vòng chợ, mua thêm một ít hành ngọ cùng với rau củ quả Lúc định quay về thì đụng mặt người quen Người phụ nữ mặc quần áo màu sáng, cổ đeo vòng ngọc trai Bàn tay thon mịn với những chiếc móng dài được chăm chút kỹ lưỡng Vừa nhìn thấy Xuân, cô khẽ hừ lạnh, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới Để xem là ai đây, chẳng phải là cô Xuân giàu có sao? Bây giờ trong cô có khác nào người đàn bào quá chồng đâu kì chứ? Minh Ngọc chanh chua, châm chọc. Xuân Khẽ châu mày Rất nhanh đã trở lại tràn tái bình thường. Cô nghĩ thôi thì tránh đi cho đỡ phiền phức. Cô lách người định đi khỏi thì Minh Ngọc đã nhanh mắt hơn. Chẳng ngay lối đi. Sao cô phải vội như thế? Hay là cô xấu hổ không dám ra ngoại? Minh Ngọc hỏi với thái độ mỉa mai. Cô đang nói gì thế, phiền cô tránh ra dùm cho. Xuân mất dần kiên nhẫn, thịt phải mang về sơ chế ngay. Nếu cứ kỳ kẹo thì chẳng còn ngon nữa. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu yên. Giả ngu cái gì? Ai mà không biết cô khác chồng nên phải ở giá? Minh Ngọc cất tiếng, cố ý để người xung quanh nghe thấy. Sự ồn ào đã thu hút không ít người đến để hông hớt. Không biết giữa hai người phụ nữ có hiềm khích gì. Chỉ thấy ồn ào là họ bắt đầu nhôm nhau bàn tán Chuyện gì không biết nữa Hình như đó là cô Xuân con gái ông bà Tân Với vợ ông Hiệp bán cá thì phải Một người phụ nữ nhận ra họ Tức khắc liền nói với những người bên cạnh Cái cô Xuân khắc chồng đó chứ gì Trông cũng xinh đẹp quá Vài người tặc lưỡi tỏ ra tiếc đối Đẹp thì ít gì Chẳng phải cũng không lấy được chồng sao? Người đàn bà châm biếm, kèm theo là gương mặt khinh bỉ. Lời họ nói càng lúc càng khó nghe. Xuân xấu hổ cuối thấp xuống, chuyện này là vết thương chưa lành rẹo của cô. Hôm nay cứ như vậy, bị đem ra bàn tán. Minh Ngọc hài lòng khi thấy dáng vẻ yếu ớt của Xuân. Cô ta đi đến gần. Người ta nói đúng mà, cô cần gì phải giấu mặt đi như thế. Đúng là quá trờ rẽn. Minh Ngọc không kiên dạ tiếp tục Dùng những lời lẽ sát thương để làm tổn thương Xuân Sợ dĩ Minh Ngọc thù địch Xuân là do Tấn Người chồng sắp cưới chết đuối của cô Tấn là người nhã nhặn lịch sự vẻ ngoài khá điển trai Gia cảnh của anh lại tốt Nhà anh có tiềm vàng, ruộng đất cũng rất nhiều Trong nhà lại có một người con trai duy nhất Nên đương nhiên Chỗ tài sản này sẽ do anh thừa hưởng Minh Ngọc thầm mến Tấn Từ rất lâu Luôn mong có thể trở thành vợ của anh Chỉ là nhà Minh Ngọc không môn đang hộ đối Quan trọng hơn hết Tấn đối với Minh Ngọc Không có tư tình Mà đối với Xuân Anh lại đã đem lòng yêu mến Từ khi lần đầu gặp mặt Nhà của Xuân và Tấn Đều thuộc hàng giàu có Hai bên cha mẹ là bạn bè lâu năm Hai người sau đó được chọn ngày Đưa sính lễ Chuẩn bị kết hôn Xuân ngẩn đầu đôi mắt kiên định Hằng lên lửa giận Cô không thể nhìn nữa Phải đứng lên vì chính mình. Cô đừng có quá đáng. Dù cho tôi có màn số khắc chồng đi chăng nữa, nhà tôi cũng có thừa tiền để lo cho tôi một cuộc đời sung sướng. Không lo cái ăn cái mặt, ít ra cũng không cần bán con gái để lấy tiền. Giọng Xuân giọng dạc, cô không phải cái hạng mà ai cũng muốn bắt nạt. Quả nhiên lời của Xuân đã chạm trúng chỗ đau của Minh Ngọc. Nhà cô ta nghèo, cha ham cờ bạc, nên gã cô ta cho một người đàn ông. Bằng tuổi cha tuổi chú Cô ta ôm hận Trách xuân cứ mất hạnh phúc của mình Sau này tấn chết Nỗi căm hận này lại càng lớn Đáng ghét dù xuân gặp phải chuyện như thế nào Cha mẹ cô vẫn luôn yêu thương Đứa con gái này Trái ngược hoàn toàn với dáng vẽ Ham mê lợi ích Sẵn sàng đem con gái vào hố lửa Của gia đình cô ta Cụ Để xem cô đắc ý được bao lâu Minh Ngọc không biết nói sao mới phải Cô ta ấp ốm nửa ngày Người xung quanh chỉ biết chị rõ Tức khắc Minh Ngọc xấu mặt Dần dữ bỏ đi Người phụ nữ vừa đi khỏi Thì đám đông cũng đã dần dại tán Lúc này Xuân mới khẽ thở dài một hơi Tuy cô mạnh miệng Không để Minh Ngọc có cớ sỉ nhục mình Nhưng có thể nhận ra Lời nói khó nghe đó cũng khiến trọ Vết thương lòng của cô rách ra Trở về nhà Cô nấu cơm như thường lệ Trên mặt không có dấu hiệu gì là khó chịu hay buồn bã. Ông bà Tân và vợ không phát giác ra chuyện bất thường nào. Chỉ là đời trong nhà không có ai thì Xuân lại chạy ra sau nhà len lén khóc. Khóc một lúc, cô thấy nhẹ lòng hẳn, lau vội hàng nước mắt lăn trên má rồi đi vào chuẩn bị mang cơm sang cho Tùng. Vì cái chân bị thương nên Xuân nói anh cứ ở yên trong căn phòng ở phía sau, cơm nước, cô nhờ tăng tí còi mang sang cho ăn. Mới đầu Tùng nhất quyết từ chối Trời ạ Làm như anh là thằng tàn tật không bằng vậy Chỉ có mấy vết tường bé tí Làm quá lại không hay Người ngoài nhìn vào lại nói nọ nói kia Anh nghe cũng rất khó chịu Mà hơn hết Người làm ai lại có đặc quyền qua trương như thế Xuân nhìn anh nghiêm túc ra lệnh Ở nhà cô thì phải nghe lời cô Xuân nói thế thì Tùng mới thôi kỳ kèo mặt cả Hôm nay thằng tí còi phải đưa trâu đi ăn cỏ xa. Cơm nước cũng đã mang theo, để buổi trưa không phải về. Một lần đi, một lần khó, nên nó tranh thủ thời gian, khỏi mất công đi tới đi lui. Sáng nay Xuân có gói cho nó, mấy cái bánh mang theo, nó khoái chí lắm, bảo là sau này phải thường xuyên dắt trâu đi xa, để được ăn bánh chị Xuân làm. Cơm nước, cho ông bà Tân với bà Hành xông xuôi, thì Xuân liền đem phần của Tùng bỏ vào trong cái giỏ. Cô có nấu ít sầm đất Thế là cũng mang theo một chai Đi qua một con đường đất nhỏ Kế bên bồi tre già Là nơi ở của Tùng Đoàn đường không xa Nên chỉ đi mất vài phút Tùng đang ngồi trên cái ghế gỗ Trên bàn đặt chai rượu gạo Và một cái ly nhỏ Chai rượu đã vơi đi một ít Có lẽ anh đã uống được một lúc Xung quanh đây khó kiếm chỗ mua rượu Chỗ này là do anh mua về khi thăm má Tiếc tiện nên anh chỉ mua hai chai nửa lít mỗi ngày uống một vài ly nhỏ để bớt thèm. Xuân nhìn thấy thì kẻ nhớ mày Vết thương chưa lành mà anh đã uống rượu. Cô có đôi chút bực bội. Đang định rót thêm ly nữa thì nghe thấy tiếng động phát ra ở ngoài cửa. Tùng ngẩn đầu quay sang. Thấy Xuân mặt mày khó chịu đứng đó. Trong cô chẳng khác nào ông thần giữ cửa. Sao cô không vào? Đứng đây làm gì? Tùng bỏ ly xuống. Lấy nắp chai đầy lại Anh biết cô không thích rượu Nên liền mang nó đặt xuống dưới bàn Cẩn thận lấy cái khăn lau sạch sẽ Những giọt rượu đồng lại trên đấy Lúc này Xuân mới chịu bước tới Cô đặt cơm canh xuống bàn Mặt vẫn là dáng vẻ Lúc nãy lành nhạt Có chút bực bội Cô không thèm ngẩn đầu lên Mát vẫn dán lên mấy món đồ Bản thân vừa mang tới Bộ tôi chọc tức gì tới cô nữa hả Tùng nửa đùa nửa thật tâm dọ Dạo này anh và cô cũng thường xuyên nói chuyện So với trước kia Cũng không có sự lắm Buổi sáng đi chợ đã gặp phải Minh Ngọc Vốn chỉ tâm trạng cô không tốt Giờ lại càng tị hơn Cô không thèm nhìn anh lấy một cái Mở miệng nói Anh ăn cơm đi Khi nào ăn xong thì bảo tí cõi Đem chén đũa dơ lên nhà cho tôi Xuân nói xong liền muốn rời đi ngay Tùng vội vã giữa cô Bộ tôi uống rượu nên cô khó chịu sao? Tùng hỏi ngay vào trọng tâm. Xuân lúc này mới nhìn anh. Vừa nãy cô mới khóc nên mắt vẫn còn sưng. Nhưng không phải là quá rõ. Chỉ ai tin ý lắm mới nhận ra. Tôi nói anh, rượu có cái gì tốt đâu mà anh uống hoài thế. Cái chân của anh còn chưa lành. Anh muốn thành người tàn tật luôn rồi hay sao? Tùng nhìn cô rồi kẻ nhướng mày. Sự chú ý không hề đặt trên lời nói của cô. Mà là ở đôi mắt hơi đỏ Sưng kia Ở đây một thời gian anh mới phát hiện ra Bên trong cái vẻ ngoài lạnh nhạt Có phần khó tính của Xuân Thực ra chỉ là một cô gái yếu đuối Dễ tổn thương Anh tưởng thức khuya Không có việc gì Là sẽ loanh quanh vào một vòng Đã không ít lần vô tình phát hiện Cô len lén khóc một mình Ở một góc nhỏ Dán vẻ anh nhìn thấy Một lần liền không thể quên Người cô nhỏ nhắn, ngồi cuồn tròn trên đất, như sợ bị người khác phát hiện. Cô thuốc thiết mấy tiếng sức nhỏ, đôi mắt đỏ lên, nước mắt làm ướt đôi mi dài như cánh quạt. Khi cô khóc, mũi cũng trở nên hồng hồng như quả cà chua nhỏ. Trông vừa tội nghiệp, lại vừa có chút gì đó rất đáng yêu. Tôi biết rồi, có gì thì cô cứ nói thẳng ra đi. Cô cứ giận ngang hông như vậy, tôi cũng không biết phải dỗ thế nào. Tùng cười cười, lấy chân kéo cái ghế phía đối diện mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống Xuân thở dài ngồi xuống cái ghế Hôm nay cô mặc một bộ bà ba màu hồng nhạt Tóc được buộc còn ở phía sau đầu Nhìn cô dịu dàng và dễ gần hơn mọi ngày Tùng mở cơm canh ra, khẽ ô lấy một tiếng Canh xương heo hầm rau củ, cá kho khô Toàn là những món ăn bổ dưỡng Xuân nấu ăn rất khéo, đậm đà Vừa miệng, không ít lần Tùng đã mở lời khen ngợi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn ngon quá, cô nấu ăn càng ngày càng giỏi, mai mốt ai cưới cô chắc là có phúc lắm. Tùng múc một muỗng canh nếm thử, nước canh hầm nhiều giờ, vị ngọt thanh. Ra từ củ quả, được tận dụng triệt để, hòa cùng với mùi thơm của hành. Quá là mỹ vị, lời khen ngợi của Tùng vô tình chạm tới vết thương lòng của Xuân. Mà dùi quỷ khiến cô lại muốn khóc Hai mắt cô lúc đầy cay cay Tiếp đó hốc mắt đã ngập nước Thấy khỏe mắt rơi xuống Một cách không kiểm soát Tùng đang ăn Ngước mắt liền bắt gặp cảnh này Anh ngẩn ra Tay chân bắt đầu luống cuốn Cô cô, cô sao vậy Sao tự dưng lại khóc Tùng lắp bắp cô cứ khóc thế này Để người ta nhìn thấy không khéo Anh đã làm gì cô thì khổ Lời Tùng nói chẳng đá động gì tới Xuân Cô vẫn cứ khóc không thôi Anh thấy thế thì càng hoảng hơn Định đưa tay giúp cô lau đi nước mắt Lại không dám mà rút tay lại Xuân khóc một hồi cũng đã giờ ổn định trở lại Cô đưa tay quệt nước mắt trên mặt Tùng không biết kiếm ở đâu ra một cái khăn nhỏ Liền đưa cho cô Xuân không cách sáo cô nhận lấy Chắc anh hoảng lắm Tôi cũng không biết tôi bị sao nữa Xuân nói giọng vẫn còn nghẹn nghẹn Cô rất giỏi chè dấu cảm xúc Chắc do hôm nay xảy ra nhiều việc Nên cô mới xúc động như thế Không sao đâu Khóc xong cũng tốt Giải tỏa áp lực Tùng cười sượng trân Có phải tôi lại nhắc chuyện chồng con Khiến cô buồn không Nếu là như vậy tôi xin lỗi Tôi thực sự không cố ý Cũng tại cái miệng này mà ra